722 thứ 747 chương lần thứ tư thiên kiếp kỳ thực đạt đến Thẩm Lãng loại thực lực này, phần lớn thời gian đều là dựa vào mình lĩnh ngộ, đến nội bế quan đã không cần, cho nên Thẩm Lãng đã rất ít bế quan, khoảng cách đi tới Trư Thiên vực đã có một tháng có thừa, Kiếm Hoàng đến cùng đạt đến đột phá thời điểm then chốt, cho nên cũng tại Thật Vũ Đạo môn chỗ sâu, bắt đầu bế quan, đợi đến Kiếm Hoàng lần nữa xuất quan thời điểm, đoán chừng đã là đột phá chúa tể thời điểm. Thẩm Lãng mang theo Thái Hoàng cùng một trang sách, tại Thật Vũ Đạo môn bên trong tản bộ, mỗi một tên Thật Vũ Đạo môn đệ tử, nhìn thấy Thẩm Lãng tâm nhân, đều sẽ một mực cung kính theo một tiếng Thái thượng trưởng lão. Nghe những cái kia Thật Vũ Đạo môn đệ tử gọi hắn Thái thượng trưởng lão, Thẩm Lãng có một loại thương hải tăng điền cảm giác, không nghĩ tới ngắn ngủn trăm năm ở giữa, hắn đã đạt đến loại độ cao này, cách kia chúa tể chi cảnh, cũng chỉ kém nửa bước, mặc dù hắn bây giờ chỉ là vượt qua 3 lần thiên kiếp, khoảng cách vượt qua 5 lần thiên kiếp, trở thành tổ cảnh đỉnh phong, đoán chừng thời gian cũng không dài. Tại Thật Vũ Đạo môn bên trong, đi dạo một cái vòng, Thẩm Lãng tam nhân về tới mình đỉnh núi, bắt đầu tu luyện. Thẩm Lãng lúc này đã mở ra Cửu Long tỷ tầng cuối cùng phong ấn, có chân vũ đại đế tu luyện cảnh độ, tại tăng thêm Thẩm Lãng tuyệt thế thiên phú, rất nhanh liền nên đón lần thứ 4 tiên kiếp. Thật Vũ Đạo môn một tòa núi hoang đỉnh núi, thầm lãng não ngẽ mà đứng, mà chân núi, đứng vô số thân ảnh, những người kia đại bộ phận cũng là Thật Vũ Đạo môn đệ tử, trong đó một số người là thực sự Vũ Đạo môn trưởng lão. Thật Vũ Đạo môn chia làm ngoại môn cùng nội môn, ngoại môn đại bộ phận cũng là một chút thiên tư chẳng ra sao cả, hoặc tiềm lực đã hết nhân, mà nội môn cũng là một chút tinh anh, có đột phá hợp đạo chi cảnh hoặc trở thành tổ cảnh cường giả người. Đệ tử ngoại môn tại nguyên tu luyện xa xa muốn so nội môn những đệ tử kia ít rất nhiều, cho nên những cái kia đệ tử ngoại môn đều dựa vào lấy trợ giúp Thật Vũ Đạo môn trưởng quản sản nghiệp hoặc ra ngoài trợ giúp tông môn làm nhiệm vụ nhận lấy ban thưởng, tới phong phú tự thân, võ giả dựa vào là chính là pháp luật tài mà, tài nguyên tu luyện là võ giả thứ cần thiết nhất, không có tài nguyên, liền xem như thiên tài, cũng rất khó có thể có thành tựu. Nhưng mà lần này thẩm lãng độ kiếp, lại làm cho những cái kia ngoại môn đệ tử thấy được một tia hy vọng. cường giả độ kiếp, đối với thực lực yếu người, có trợ giúp rất lớn. Mặc dù thẩm lãng cảnh giới quá cao, bọn hắn có thể lãnh ngộ đồ vật rất ít, nhưng nói không chừng, liền có thể thu được cơ duyên, nhất phi trùng tiên đâu. ở mà ba, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc liền giống như tiên gia cửa chùa thật vũ đạo môn đều hứng chịu tới thiên kiếp ảnh hưởng thiên địa linh khí bắt đầu hỗn loạn lên một chút đang bế quan nhân nhao nhao bị giật mình tỉnh giấc nghi ngờ nhìn về phía thẩm lãng đất độ kiếp liền tại trầm lãng độ kiếp sắp bắt đầu thời điểm thật vũ đạo môn bên trong lại bay ra rất nhiều đạo thân ảnh nhưng bóng người kia bên trong y minh hỏa trường sử cơ cũng tại trong đó hai người bọn họ muốn so thẩm lãng yếu hơn một chút cho nên cũng chạy tới quan sát thẩm lãng độ kiếp thật vũ đạo môn thế hệ trẻ mạnh mẽ nhất mới cũng đứng ở trong đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thẩm lãng độ kiếp hắn đối với thẩm lãng độ kiếp có một kia hướng tới trong lòng âm thầm thể nhất định phải trở thành tổ cảnh cường giả. Cấp ba, đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống, thẩm lãng chỉ là hơi hợt một quyền đánh ra, thượng đế chi uy hiện ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi có một loại thần phục xúc động. đạo kia kiếp lôi vừa mới rơi xuống, liền bị thẩm lãng một quyền đánh tan, nhưng rất nhiều người cảm nhận được thẩm lãng cường đại. cái này, đây là tổ tiên chân vũ quyền sao? trương sử cơ cùng y minh nhìn thấy thẩm lãng đánh ra thượng đế quyền, hai người không khỏi thần sắc biến đổi, mà cái khác quan sát thật vũ đạo môn trưởng lao cũng nho nhau, nhau chấn kinh. chân vũ quyền chính là chân vũ đại đế sáng tạo, một quyền đánh ra, thiên địa lật đổ, tại chư thiên bực phía trên có một quyền vượt mười ngàn pháp sư hô liền xem như cùng là tam đại bá chủ thực lực một trong vạn kiếm cát đều không thể không thừa nhận bọn họ vô cực kiếm đạo không cách nào cùng chân vũ quyền sánh ngang thẩm lãng đánh ra chân vũ quyền chấn kinh tất cả thật vũ đạo môn nhân thẩm lãng trước đó căn bản cũng không phải là thật vũ đạo môn nhân hắn là làm sao học được bọn họ chấn tông công pháp trương sử cơ cùng y minh liếc nhau lập tức hai người hơi hơi gật đầu bọn hắn đã đoán được trước đây vì cái gì tiên tổ rời đi thời điểm muốn bọn hắn đối với tổ địa đi ra người lấy lễ để tiếp đón nguyên lai like những người này vậy mà cùng bọn họ tiên tổ có ngang nguyền bọn hắn không chút nào cho là. Thầm lãng lại là học trộm, bởi vì chân vũ quyền căn bản cũng không có chiêu thức, chỉ có một chân vũ đại đế lưu lại truyền thừa bia đá, coi như rộng mở để cho người ta đi học. Nếu như không có tổ tiên tán thành, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra chân vũ quyền. Toàn bộ thật vũ đạo môn có thể lĩnh ngộ chân vũ quyền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là trương sử cơ cùng y minh bọn hắn hai cái này quyền cao chức trọng trường lão cũng cho đến hôm nay còn không có lĩnh ngộ chân vũ quyền chân lý, chỉ học một chút gia lông, đem cái kia tia chân ý hòa tan vào bọn hắn tự thân công pháp bên trong lấy loại khác phương pháp thi triển mà ra. Thẩm Lãng không có để ý trương sự cơ đám người trấn kinh, mà là vẫn như cố ngạo nghệ đứng ở trên đỉnh núi, yên tĩnh chờ đợi kiếp lôi tiếp tục đánh xuống. Tiếp xuống kiếp lôi, đối với Thẩm Lãng đã không tạo được chút nào ảnh hưởng, theo thừa hài gian kéo dài, thiên kiếp cuối cùng tiến nhập hồi cuối. Mà những cái kia quan sát Thẩm Lãng độ kiếp thật vũ đạo môn đệ tử, nhao nhau có chỗ linh ngộ, nhất là nhìn thấy Thẩm Lãng thượng đế quyền, cảm thụ được Thẩm Lãng trên thân tán phát khí thế, để bọn hắn, có một tia hiểu ra, mặc dù bọn hắn không cách nào lĩnh ngộ chân vũ quyển, thế nhưng là có thể căn cứ vào Thẩm Lãng khí thế, sáng tạo ra thuộc về mình chiêu thức. Hiện tại có rất nhiều, chỉ là những thiên tài kia không có nhiều như vậy cơ duyên cuối cùng không cách nào trở thành một đời cường giả chỉ có những cái kia dám đánh dám liều thiên tài mới có thể nắm lấy cơ hội cấp tốc của thời tiên lưu sử sách cái ba cuối cùng một đạo giống như rắn nước to kiếp lôi đánh xuống sau đó thiên kiếp cuối cùng chậm rãi tan đi mà lúc này thẩm lãng trôi ở trên đỉnh núi đã thủng trăm ngàn lỗ toàn bộ dưới thiên kiếp tới thẩm lãng cũng không có di động qua vị trí chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó trung quanh hắn hơn trăm mét trong phạm vi mặt đất đều hoàn hảo như lúc ban đầu không có chịu đến một kia tổn thương thầm lãng lần này lộ kiếp nhường thật vũ đạo muôn nhân nhìn thấy cái gì là cường đại Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người độ kiếp, có thể không phát hiện chút tổn hao nào, liền quần áo cũng không có một kia tổn hại. Ngay tại giữa thiên địa hết thể đều khôi phục thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một đạo khí thế kinh khủng, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Thẩm Lãng, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi cuối cùng đi ra. Quang Minh Thánh Vương phiêu phủ ở giữa không trung phía trên, cúi đầu nhìn xuống trên đỉnh núi Thẩm Lãng. Mà liền tại Quang Minh Thánh Vương xuất hiện sau đó, Thẩm Lãng một phương hướng khác cũng xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh kia thần sắc băng lãnh, trên mặt không có một kia biểu lộ, ôm ấp trường kiếm, cả người đều giống như là một thanh kiếm nhất giống như sắc bén băng hẳn. 723 thứ 748 chương Ưu Việt Chân Vũ Đạo Môn Quang Minh Thánh Vương xuất hiện, nhường màu không khí ngưng trọng lên. Trương Sử Cơ cùng Y Minh liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nhướng mày, Quang Minh Thánh Vương cùng Tà Kiếm Nhất, hai người bọn họ vẫn là biết, Tà Kiếm Nhất là Vạn Kiếm Các một cái hộ pháp trưởng lão, mà Quang Minh Thánh Vương là Quang Minh Thần Điện người chấp trưởng, hai người bọn họ thân phận cũng không yếu, hai người này cùng lúc xuất hiện ở đây, xem ra có chút ý vị sâu xa. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Quang Minh Thánh Vương cùng Tà Kiếm Nhất, thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Quang Minh Thánh Vương, không nghĩ tới ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, không biết lần này, ngươi tới lại là có chuyện gì không? Thẩm Lãng, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đưa tới tôn chủ chú ý. Đi với ta một chuyến à? Tôn chủ muốn gặp ngươi. Quang Minh Thánh Vương cười lạnh nhìn xem Thẩm Lãng, hắn đối với Thẩm Lãng thế nhưng là có rất lớn cử hận. Lần trước nếu không phải Thẩm Lãng, nhiệm vụ của hắn cũng sẽ không thất bại. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, các ngươi tôn chủ muốn gặp ta, chẳng lẽ ta thì đi sao? Muốn cho ta đi cũng được, tiểu xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không. Vô Anh Ba, Thẩm Lãng vừa mới vượt qua lần thứ tư thiên kiếp khí thế bộc phát, lần này Thẩm Lãng thực lực đã lần nữa có chỗ đề cao, muốn so ban đầu ở Trư Thần Đại Lục thời điểm, còn phải mạnh hơn rất nhiều, coi như không có Kiếm Hoàng hỗ trợ hắn cũng chưa chắc chỉ sợ quang minh thánh vương thẩm lãng khí thế bộc phát liền hắn đứng sơn phong đều lộ ra nhỏ bé đứng lên một chút thật vũ đạo môn đệ tử nho nho hướng về phương xa mà lui đi bọn hắn căn bản là chịu không được thẩm lãng khí thế liền tại trầm lãng vừa mới muốn động thủ thời điểm trương sử cơ cùng y minh cùng nhau bay lên thâm trưởng lão khoan động thủ đã thẩm lãng vừa mới chuẩn bị ngừng nắm đấm khi nghe đến trương sử cơ thanh âm chậm rãi ngừng lại tao mày nói trương trưởng lão lúc này các ngươi không cần phải để ý đến ta biết thế lực phía sau bọn họ cũng không đồng dạng không cần thiết trợ giúp ta đem thật vũ đạo môn liên lụy đi vào trương sử cơ mỉm cười. Hắn biết thẩm lãng thì không muốn nhường hắn có làm, lập tức nói: Thẩm trưởng lao yên tâm, đã ngươi đã gia nhập vào ta thật vũ đạo môn, chúng ta thật vũ đạo môn liền không có lý do gặp lại ngươi có phiền phức mặc kệ. Trương Sử Cơ, chuyện này cùng ngươi thật vũ đạo môn không có quan hệ, tốt nhất vẫn là không muốn tùy tiện nhúng tay, mang đi thẩm lãng. Thế nhưng là tôn chủ mệnh lệnh. Quang Minh Thánh Vương nhìn về phía bay lên Trương Sử Cơ cùng Y Minh, tao mày nói. Trương Sử Cơ lạnh rên một tiếng: Quang Minh Thánh Vương, ta thật vũ đạo môn làm như thế nào, lúc nào đến phiên ngươi tới cờ tay múa chân, chẳng lẽ ngươi cho rằng có vạn kiếm tôn giả chỗ dựa, liền có thể không đem ta thật vũ đạo môn không coi vào đâu? Ngươi tin hay không? Ta thật vũ đạo môn diệt ngươi quang minh thần điện, vạn kiếm tôn giả cũng chưa chắc sẽ của ngươi. Vẫn đối với thẩm lãng lễ phép có thừa người hiền lệnh trương sử cơ, đột nhiên bùng nổ bá đạo, nhường thẩm lãng hơi hơi kinh ngạc rồi một lần. Bất quá nghĩ lại, thẩm lãng cũng liền bình thường trở lại, có thể trở thành thật vũ đạo môn loại này bá chủ tông môn trường lão, như thế nào có thể là tốt tới cùng thế hệ? Trước đây trương sử cơ vì sao lại đối với thẩm lãng như thế ôn hòa? Chính là bởi vì chân vũ đại đế từng có giao phó, bằng không đổi thành chư thiên vực người lẹn vào thật vũ đạo môn tổ địa, e rằng tại chỗ liền bị diệt sát. Ngươi sáu, nghe được trương sử cơ bá đạo luôn ngữ. Quang Minh Thánh Vương trên mặt thoáng qua một chút tức giận, bất quá nhìn thấy Trương Sử Cơ trong mắt chợt lóe lên lanh mang, nhường Quang Minh Thánh Vương lại đem lời nói nuốt vào bụng. Bất quá ngay tại Quang Minh Thánh Vương đâm lao phải theo lao, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một mực từ ra sân liền bảo trì lãnh khúc Tư Thái Tả kiếm nhất. Đột nhiên nói chuyện, Trương Sử Cơ, Quang Minh Thánh Vương không có tư cách, vậy ta thì sao? Hắn chính là tôn chủ chỉ đích danh muốn dẫn đi người, bây giờ là tại ngươi Thật Vũ Đạo môn bên ngoài, nếu như ngươi ở đây tiếp tục ngăn trở, nhưng chính là không đem ta vạn kiếm các không coi vào đâu, hơn nữa ngươi vẫn chỉ là Thật Vũ Đạo môn trưởng lão, đến lúc đó xảy ra chuyện gì? kết quả cũng không phải ngươi có thể gánh nổi. Đối với tả Kiếm Nhất, Trương Sử Cơ vẫn còn có chút kiêng kỵ, Tả Kiếm Nhất là vạn kiếm các hai đại hộ pháp trưởng lão một trong, một lời một hành động của hắn cũng là đại biểu cho vị thế tồn tại, lần này tả Kiếm Nhất đi theo Quang Minh Thánh Vương tới đây, bản thân liền là biểu lộ một loại thái độ. Bất quá Thẩm Lãng chính là tông chủ tự mình mời gia nhập vào Thật Vũ đạo môn, nếu như nếu là hắn không cho thấy thái độ, sợ rằng sẽ giết lạnh Thẩm Lãng tâm, mà Thật Vũ đạo môn những người khác cũng có thể sẽ khác biệt ý nghĩ, thân là tam đại bá chủ một trong những thế lực, không thể vì trong môn người ra mặt, còn không phải làm cho cả chư thiên vực thế lực chế giễu. Ngay tại trương sử cơ tình thế khó xử, giúp Thẩm Lãng chính là đắc tội vạn kiếm cát, nếu như nếu để cho Thật Vũ đạo môn cùng vạn kiếm cát kết thủ, cái hậu quả này hắn đảm đương không nổi, mà không giúp Thẩm Lãng, liền sẽ để Thật Vũ đạo môn thiệt hại uy danh thời điểm. Thật Vũ đạo môn bên trong, bay ra một vệt sáng, đạo kia lưu quang không phải là người, mà là một cái lệnh bài, lệnh bài chính diện khắc lấy một cái thật chữ, mà mặt sau khắc lấy một cái võ chữ. Viên kia lệnh bài đi tới chiến trường, đứng tại chiếc khung, quanh thân lập lòe một cỗ huyền ảo đạo vận, để cho người ta nhịn không được trong lòng dâng lên một cỗ tôn kính nhìn thấy viên kia lệnh bài, trương sử cơ cùng một chút ở hiện trường thật vũ đạo môn trưởng lão nhao nhao thần sắc biến đổi, mà trương sử cơ đang kinh ngạc đi qua, trên mặt dâng lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức trương sử cơ hướng về phía tạ kiếm nhất âm thanh lệnh lùng nói, tạ kiếm nhất, chúng ta tông chủ đã hạ lệnh, hôm nay ai cũng không mang được thẩm trưởng lão. nhìn xem trong sân phong vân biến ảo, nhương thẩm lãng không khỏi âm thầm suy nghĩ, đây mới là bá chủ thế lực khí thế, tại có chủ làm thịt cường giả chấn giữ thế lực trước mặt, thật vũ đạo môn đều như vậy cường ngạnh, xem ra chân vũ đại đế cũng là bá đạo người. tạ kiếm nhất nhìn thấy viên kia chân vũ lệ, một mực lệnh lùm trên mặt, cũng vắng qua một tia khói mù. Hắn tại đến thời điểm, Tôn chủ thì có qua giao phó, nhường hắn dùng Vạn Kiếm các đệ thật Vũ đạo môn, Thật Vũ đạo môn tổ sư, Chân Vũ đại đế bây giờ không có ở đây trừ thiên vực, coi như Thật Vũ đạo môn muốn thay Thẩm Lãng ra mặt, cũng sẽ cân nhắc một chút, thậm chí rất lớn tỷ lệ sẽ mặc kệ Thẩm Lãng, nhưng là không nghĩ đến Thật Vũ đạo môn lần này cường thế như vậy, vì một cái chỉ là vừa mới gia nhập vào tông môn trường lão, muốn cùng hắn Vạn Kiếm các lại bính. Thẩm Lãng cũng hơi kinh ngạc, không biết Thật Vũ đạo môn tông chủ tại sao muốn như thế ra sức bảo vệ hắn, thật chẳng lẽ Vũ đạo môn tông chủ cũng biết thứ gì? Thẩm Lãng đã đoán được lần này Quang Minh Thánh Vương cùng Tạ Kiếm nhất tới bắt nguyên nhân của hắn. Nhất định là phía sau bọn họ người đã từng tham dự trước đây vây giết sát lục chúa tể, bây giờ suy tính ra thân phận của hắn, muốn tới bắt đi hắn, đoạt lại trước kia sát lục chúa tể lấy được cái kia hốn độn linh bảo. Bây giờ thật vũ đạo môn thái độ kiên quyết, ngược lại làm cho tà kiếm nhất có chút không biết làm sao bây giờ. Thẩm lãng bây giờ là tại thật vũ đạo môn địa bàn, nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, thật vũ đạo môn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thật vũ đạo môn chính là cái kia tông chủ nhưng là một cái ngon nhân, liền xem như hắn cùng với quang minh thánh vương liên thủ cũng chưa chắc có thể địch qua người kia. Chẳng lẽ lần này tôn chủ ở dưới nhiệm vụ thật muốn không công mà lui? 724 thứ 749 Trương chân vũ kiếm trương sử cơ cùng tả kiếm nhất đám người giằng co, để mặt đất trên những cái kia thật vũ đạo môn đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào, đây mới là bọn họ tông môn, một cái bá đạo vô cùng tông môn, liền xem như cùng là tam đại bá chủ một trong những thế lực vạn kiêu các, cũng không có mặt mũi. Oanh ba. Bên trên bầu trời, đột nhiên biến sắc, một trương bàn tay khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở bầu trời hướng về Thẩm Lãng vị trí chộp tới. Đối mặt bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bàn tay, Thẩm Lãng vậy mà cảm thấy một cỗ không cách nào yến nghiệm và kháng, tấm kia bàn tay thật giống như đại biểu cho thiên ý đồng dạng, không có ai có thể phản kháng. Uy áp kinh khủng, bao phủ chư thiên, tả kiếm nhất cùng quang minh thánh vương mặc dù cũng bị tấm kia bàn tay khí thế bức bách, nhưng mà trên mặt lại thoáng qua một kia kinh hỉ. "Tôn chủ." Quang minh thăng vạn cùng tả kiếm nhất trong lòng, cùng nhau thoáng qua một cái tên. Thầm Lãng cái chán xuất hiện vô số mồ hôi lấm tấm, cơ thể hơi run rẩy, đối mặt tấm kia bàn tay, có một loại muốn quy sát xúc động. Cái 3. Thầm Lãng chỗ ở ngọn núi, xuất hiện tí ti khe hở, giống như mạng nhện đồng dạng, từ sân núi bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, chứng sự cơ bọn người ở tại bàn tay khí thế trên ép, từ không trung rơi về phía mặt đất, trong cơ thể của bọn họ chân khí căn bản là không cách nào vận chuyển. Lúc này Thẩm Lãng cảm giác giống như về tới vẫn là người bình thường đối mặt hư cảnh cường giả thời điểm, loại kia uy áp kinh khủng, căn bản là không cách nào chống cự. Cự trưởng tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Thẩm Lãng trước mặt, muốn đem hắn nắm lên. "Phá cho ta." Thật Vũ Đạo môn bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, lập tức liền thấy, Thật Vũ Đạo môn bầu trời xuất hiện một đạo vô hình lồng năng lượng, mà ở lồng năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng kiếm ý bộc phát ra, một đạo kiếm mang tựa như như chớp giật, từ Thật Vũ Đạo môn bắn ra, trong nháy mắt đem đạo kia cự trưởng chiến thành hai nửa mà kiếm mang tại chặt đứt tâm kia cự thủ sau đó, vậy mà dư thế không dứt, tiếp tục hướng về chân trời bay đi, không biết bay về phía nơi nào. Đạo kiếm mang kia vì thế muốn so bản tay khí thế còn muốn cho người kinh khủng, nếu như nói cự trưởng khí thế là núi lớn lời nói, kiếm mang kia khí thế chính là lớn hải, có thể nuốt hết hết thảy. Sẽ ở đó anh kiếm sau khi biến mất, thật Vũ đạo môn bên trong một bóng người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra, đầu người kia mang tử kỳ quan, người mặc chân vũ bảo, khuôn mặt giống như lao tước dịu độ, cho người ta một cố kiên nghị cảm giác. Vạn kiếm tôn giả, nhà ta tiên tổ không ở chẳng lẽ ngươi liền cho rằng ta thật vũ đạo môn có thể lấn công thành? Mục Thanh Sông chắp hai tay sau lưng, phiêu phụ ở bên trong hư không, hướng về phía Phương Sa Thản như nói: chúa tể cường giả một ý niệm, có thể dò xét toàn bộ chư Thiên vực, cho nên Mục Thanh Sông câu nói này, Vạn Kiếm tôn giả nhất định có thể nghe được. Theo Mục Thanh Sông thoại âm rơi xuống, trên bầu trời lơ lửng đóa đóa bạch vân vậy mà bắt đầu biến ảo đứng lên, sau đó một trương mơ hồ mặt người xuất hiện, tấm kia mặt người chậm rãi há miệng, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, Mục Thanh Sông, ta không nghĩ tới, chân vũ tại trước khi rời đi, lại đem thật vũ kiếm lưu lại, xem ra hắn thật đúng là hao tổn tâm huyết ta không mang theo Thật Vũ Kiếm, hắn cũng không sợ gặp phải cựu Địch vỡ Lạc. Mục Thanh Xung thản nhiên nói tiên tổ thực lực thông thiên, coi như không có Thật Vũ Kiếm nơi tay, cũng không có mấy người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, điểm này cũng không cần Vạn Kiếm Tôn Giả quan tâm. Ha ha, Mục Thanh Xung, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào Thật Vũ Kiếm, liền có thể ngăn ta lại? Đạo kia hư ảo mặt người, khinh thường nở nụ cười. Mục Thanh Xung lông mày hơi nhíu, Thật Vũ Kiếm chưa hẳn có thể ngăn cả ngươi, nhưng mà ngươi muốn mang đi Thẩm trưởng lão, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, không biết Vạn Kiếm Tôn Giả có thể nguyện thử một lần. Thẩm Lãng vốn cho rằng, hắn bị mang đi là tất nhiên, nhưng là không nghĩ đến Trân Vũ Đại Đế vẫn còn có hậu triều, Thẩm Lãng đã chuẩn bị xong. Nếu như bị cái này Vạn Kiếm Tôn giả mang đi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ vứt bỏ Thượng Đế tới. Chỉ cần hắn kiên trì đến vứt bỏ Thượng Đế tới, coi như Vạn Kiếm Tôn giả là chúa tể cường giả, đoán chừng vứt bỏ Thượng Đế cũng có thể cứu ra hắn. Vứt bỏ Thượng Đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, Thẩm Lãng không biết, nhưng mà hắn lại biết, vứt bỏ Thượng Đế chính là thần. Vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể phát huy ra thật vũ kiếm mấy phần thực lực. Anh ba, trên bầu trời đám mây lần nữa biến hóa, hóa thành một đạo người thân ảnh, đạo thân ảnh kia biến hóa sau đó, chập ngón tay như kiếm đông nhiên hướng về mục thanh sông điểm ra một cỗ cực hạn sắc bén chi ý tràn ngập chư thiên mặt đất từng khúc giãn nước kiếm khí từ mặt đất xung ra hướng về mục thanh sông cuốn giết tới chúa tể ra tay một chiêu một thức ở giữa đều mang uy lực cực lớn mà vạn kiếm tôn giả nắm trong tay phát tác chính là phong lôi phát tác kiếm khí bên trong ngẩn chứa phong lôi lực lượng phát tác phong lôi đan sen làm cho không người nào có thể ngăn cản nếu như phong hệ pháp tác cùng lôi hệ pháp tác đơn nhất lấy ra chịu có thể không tính là gì quá mạnh phát tác nhưng mà vạn kiếm tôn giả lại thiên tư tuyệt thế tại đột phá chúa thể chi cảnh phía sau tại phong hệ phép tác cơ sở phía trên lại lĩnh ngộ ra lôi hệ phát tác Phong Lôi Đan Sen, tại chúa tể bên trong, vạn kiếm tôn giả có thể nói là phi thường cường đại cái kia một đám một người trong. Bất quá ẩn chứa phong lôi phép tắc kiếm khí mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà Thật Vũ kiếm tán phát pháp tắc, nhưng cũng không kém, hơn nữa cũng là song hệ pháp tắc. Chỉ thấy Thật Vũ kiếm là một thanh mảnh mà mỏng trường kiếm, trên chuôi kiếm có một cái thái cực cân ký, tại mục thanh sông từ Thật Vũ đạo môn bên trong triệu hồi ra Thật Vũ kiếm sau đó, Thật Vũ kiếm bỗng nhiên hào phóng tia sáng, tựa như cảm giác đang hưng phấn đồng dạng. Hắc bạch cuốn giao kiếm khí bắn ra, cùng vạn kiếm tôn giả ngàn vạn kiếm khí chạm vào nhau, liền bị đại trận bảo hộ trong đó Thật Vũ đạo môn cũng hơi chấn động một cái mà thầm lặng bọn người ở tại hai người giao chiến vừa mới bắt đầu, liền đã trốn vào Liêu Chân Vũ Đạo môn bên trong, chúa tể cường giả giao chiến, cũng không phải đùa giỡn, chỉ là một tia khí thế, cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Mà Quang Minh Thánh Vương cùng Tạ Kiếm nhất, bởi vì có vạn kiếm tôn giả bảo hộ, cũng không có bị thương tổn. Hắc Bạch chi khí chính là âm dương pháp tắc, Chân Vũ Đại Đế lĩnh nội chính là âm dương pháp tắc, âm dương pháp tắc biến hóa nhiều, có thể công, có thể thủ, phi thường cường đại, nếu như không có thực lực tuyệt đối áp chế, tại đồng cấp bên trong, căn bản cũng không có người có thể phá âm dương pháp tắc nếu như không phải âm dương pháp tắc, mục thanh sông cũng sẽ không bình tĩnh như thế ngăn cản vạn kiếm tôn giả. tại phương diện công kích, mục thanh sông cho dù có thật vũ kiếm nơi tay, cũng cùng vạn kiếm tôn giả cái này thứ thiệt chúa tể vô pháp so sánh, nhưng mà có âm dương pháp tắc lại khác, mục thanh sông có thể đổi công làm thủ, hắn cũng không tin, vạn kiếm tôn giả dám một mực cùng hắn dung giải, trừ phi vạn kiếm tôn giả không có chút nào cố kỵ, nhưng mà bọn hắn chưa thiên vực thế nhưng là có tam đại bá chủ thế lực, huyễn nguyệt các lãnh nguyện phi chúa tể cũng sẽ không một mực ngồi nhìn mặc kệ. ngắn ngủn trong mấy chiêu, mục thanh sông đã bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, hắn dù sao không phải là chúa tể cường giả. Dựa vào Thật Vũ Kiếm, hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản Vạn Kiếm Tôn Giả công kích, nhưng mà vận dụng Thật Vũ Kiếm cũng là cần tiêu hao, một cái tổ cảnh cường giả vận dụng chúa thể thần minh, nếu như thực lực không đủ, sợ rằng sẽ bị hút khô tinh nguyên. 725 thứ 750 trương rời núi bất quá mặc dù mục Thanh sông đã có chút gánh không được, nhưng mà Vạn Kiếm Tôn Giả phân thân cũng có chút hư ảo, lần này tới dù sao không phải là Vạn Kiếm Tôn Giả chân thân, mặc dù có thể phát huy ra bộ phận chúa thể vi lực, nhưng cùng chân thân so sánh, cũng muốn kém rất nhiều. Ông ba, hai màu đen trắng lưu chuyển, chân vũ kiếm đột nhiên bộc phát kinh thiên khí thế, một kiếm chém ra trên bầu trời vạn kiếm tôn giả phân thân liền bị chém chết giữa cả thiên địa cũng trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại chỉ có quang minh thánh vương cùng tả kiếm nhất trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó bọn hắn không nghĩ tới tôn chủ phân thân cư nhiên bị chân vũ kiếm kích bại bất quá mặc dù chân vũ kiếm cuối cùng bùng nổ khí thế đem vạn kiếm tôn giả phân thân chém chết nhưng mà mục thanh sông tiêu hao cũng phi thường lớn liền phiêu phù ở bên trên bầu trời cơ thể đều có chút lắc lư mục thanh sông hít một hơi thật sâu khôi phục một chút lập tức hướng về phía quang minh thánh vương cùng tả kiếm nhất đạo các ngươi còn chưa cút chẳng lẽ chờ ta tiễn đưa ngươi đi không thành? Quan Minh Thánh Vương cùng Tả Kiếm Nhất nghe được Mục Thanh Sông lời nói, khẽ cho mày. Hai người bọn họ cũng là thân phận tôn quý người, bị người như thế nhục mạ, trong lòng như thế nào lại không tức giận? giận, Bất quá nghĩ đến Mục Thanh Sông thân phận, hai người bọn họ đè xuống phẫn nội trong lòng, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Mục Thanh Sông trở lại thật vũ đạo môn bên trong, Thẩm lãng tiến lên phía trước nói, đại tạ tông chủ. Mục Thanh Sông hơi hơi bảy ra tay, mỉm cười nói, thẩm trưởng lão không cần phải khách khí, ngươi chính là ta thật vũ đạo môn trưởng lão, như thế nào có thể chớm mắt nhìn ngươi bị người khác khi dễ? Thẩm Lang khẽ gật đầu, không nói gì thêm bất quá trong lòng ngược lại là nhớ kỹ phần nhân tình này, chờ sau này thật vũ đạo môn có cần thời điểm, hắn chắc chắn sẽ còn lên phần ân tình này. Thẩm lãng dám yêu dám hận, cựu nhân nhất thiết phải giết, nhưng mà đối với hắn, coi ơn người, hắn cũng sẽ không quên. Thẩm lãng đang cùng Mục Thanh Sông Hàn Huyên một lúc sau, liền mang theo Thái Hoàng cùng một trang sách hai người về tới chính mình chỗ ở đỉnh núi. Đế Quân, lần này mặc dù có Mục Tông chủ trợ giúp, Vạn Kiếm tôn giả không thành công, nhưng mà về sau cũng trung quý là phiền phức cả. Một trang sách lo lắng đối với Thẩm Lang nói. Thẩm Lang trong hai tròng mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Thừa, ta sớm muộn muốn bọn hắn dễ nhìn. Bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ, nếu như gặp phải chúa tể cường giả, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, đợi đến mức bỏ thượng đế tới, ta từng cái từng cái tìm bọn hắn xử lý năm. Thật Vũ Đạo môn bên ngoài một trận chiến, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Chư Thiên vực, các đại thế lực nhỏ đều nghe nói Thật Vũ Đạo môn cùng Vạn Kiếm các lên xung đột, mặc dù Chân Vũ Đại Đế còn tại Chư Thiên vực thời điểm, liền cùng Vạn Kiếm tôn giả có thủ, nhưng mà từ Chân Vũ Đại Đế rời đi Chư Thiên vực sau đó, Vạn Kiếm các đã cùng Thật Vũ Đạo môn ăn ý thu hồi cử hận, nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà lần này, bọn hắn lại nghe nói, Thật Vũ Đạo môn Sở Dĩ cùng Vạn Kiếm các nổi lên. Va chạm là bởi vì thật vũ đạo môn một cái tân tấn thái thượng trưởng lão, bất quá một số người cũng nói không ra, vạn kiếm các cùng thật vũ đạo môn ai đúng ai sai, dù sao hai phe đều có lý do của mình. Một tòa thành lớn hùng vĩ bên trong, ba bóng người chậm rãi đi tới. Đây trời bao cát, căn bản cũng không có tại nơi ba người trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phương xa đi tới ba bóng người, đi đầu một người, là một mặt cho yêu dị người trẻ tuổi, mà phía sau hắn đi theo một cái người mặc xanh nhạt tăng bảo hòa thượng cùng một cái tay cầm trường kiếm lạnh lùng nam tử. Về khoảng cách lần thật vũ đạo môn cùng vạn kiếm các đại chiến, đã qua 3 tháng, thẩm lãng cuối cùng từ thật vũ đạo môn bên trong đi ra. Không phải thẩm lãng bây giờ cường đại, mà là bởi vì thẩm lãng đã không e ngại vạn kiếm tôn giả. Bởi vì thẩm lãng tại đêm qua nhận được hệ thống nhắc nhở, vứt bỏ thượng đế đã tới vùng vũ trụ này. Mặc dù còn chưa đi tới trư thiên vực, nhưng mà thẩm lãng nếu có phiền thải, vứt bỏ thượng đế có thể trực tiếp phân thân buông xuống. Phân thân mặc dù không có chân thân cường đại, nhưng mà vứt bỏ thượng đế cũng không một dạng. Tại phích lịch túi hí kịch bên trong, vứt bỏ thượng đế một cái phân thân liền có thể treo lên đánh cảnh khổ hết thảy mọi người. Phân thân của hắn như thế nào có thể yếu? Thẩm lãng bây giờ còn nước gì? Vạn kiếm các nhân tại tới tìm hắn phiền phức đâu, bởi vì hắn muốn nhìn một chút vứt bỏ thượng đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá thẩm lãng không có đổi tới đi tìm vạn kiếm các phiền phức, bởi vì thẩm lãng nhận được hệ thống nhiệm vụ, hệ thống nói cho hắn biết nói, sát lục chúa tể thi thể đang tại chư thiên vực bên trong, nhường thẩm lãng tìm được sát lục chúa tể thi thể. Thẩm lãng đối với sát lục chúa tể vẫn có một tia lòng cảm kích, nếu là không có sát lục chúa tể sáng tạo hệ thống, hắn thẩm lãng cũng sẽ không có hôm nay, nói không chừng đã chết ở chân vũ đại lục bên trên. Hệ thống không biết sát lục chúa tể thi thể ở đâu. Thế nhưng là có một biện pháp có thể điều tra được sát lục chúa tể thi thể biện pháp, đó chính là Thẩm Lãng trước đây từ tu tiên tinh cầu Vĩnh Sinh Tiên Đế trong tay lấy được Sát Lục Tâm Kinh. Chỉ cần tu luyện Sát Lục Tâm Kinh, liền có thể bằng vào Sát Lục Tâm Kinh cảm ứng đạo sát lục chúa tể thi thể sở tại chi địa. Thẩm Lãng kể từ nhận được Sát Lục Tâm Kinh sau đó, vẫn không có tu luyện, bởi vì Sát Lục Tâm Kinh sát lục khí tức quá nặng, mặc dù Thẩm Lãng sát lục cũng rất nặng, nhưng mà nếu như tu luyện Sát Lục Tâm Kinh, sẽ có có thể khống chế không nội chính mình. Cho nên Thẩm Lãng một mực kéo tới bây giờ, mới bắt đầu tu luyện, hắn lập tức phải đạt đến tổ cảnh đỉnh phong, đã có thể ngăn cản Sát Lục Tâm Kinh can trả. Thẩm Lãng trong vòng 3 tháng, đem giết lục tâm kinh tu luyện đến đỉnh phong, bây giờ chỉ kém lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Thẩm Lãng tam nhân đi tới cự thành trước cửa thành, Thẩm Lãng trong hai tròng mắt, đột nhiên thoáng qua một đạo hừng quang, đây là tu luyện sát lục tâm kinh biểu hiện bên ngoài, trước kia sát lục chúa tể tu luyện sát lục tâm kinh thời điểm, thế nhưng là hai con ngươi vẫn luôn là màu đỏ, liền trên thân đều mang sát ý ngập trời, mọi cử động có thể dẫn động người sát lục dục vọng, Thẩm Lãng còn không có đạt đến sát lục chúa tể cảnh giới, cho nên có khả năng tạo thành ảnh hưởng chưa đủ lớn. Đi tới nơi này toàn thành thị, là Thẩm Lãng căn cứ vào sát lục tâm kinh chỉ dẫn, ở đây mặc dù không là sát lục chúa tể thi thể địa điểm, Thế nhưng là là sát lục chúa tể thi thể sở tại địa đường phải đi qua. Mới vừa tiến vào trong thành, một cú ồn nào náo động khí tức đập vào mặt, chư thiên vực số lượng nhân khẩu phải xa xa cao hơn chân vũ đại lục cùng chư thần đại lục, hơn nữa chư thiên vực đại bộ phận cũng là võ giả, cỡ trung tiểu thành thị rất ít, ngược lại là thành phố lớn rất nhiều, đến nỗi một chút tông môn, đại bộ phận cũng là xây dựng ở phía ngoài tiên sơn phúc điệu phía trên, trong thành thị chỉ có một ít người bình thường cùng những tán tu kia võ giả, còn có một số cỡ trung tiểu thế lực. Nhìn xem trong thành phố ngựa xe như nước, Thẩm Lãng Tam nhân không có chút nào dị sắc, mà là tìm một gian tương đối hạng sang tửu lâu đi vào. Cẩm Lãng Tam Nhân vừa mới tại gần cửa sổ một chỗ chỗ ngồi xuống, liền nghe được một số võ giả tại cao đàng khoát lật lấy. Nghe nói không? Chúng ta cự long thành Tây bên vô cực bình nguyên, một đoạn thời gian trước lại có Phật quang xuất hiện, ta nghe một chút đại thế lực người nói, tựa như là có cái gì Phật môn dị bảo xuất hiện. 726 thứ 751 trường công đức trải qua xuất thế đúng vậy à, ta cũng nghe nói, nghe nói cái kia Phật quang, liền tam đại bá chủ thế lực đều kinh động, hơn nữa ta còn nghe nói, cái kia Phật quang cũng có thể là dự sư Như Lai công đức kinh khi xuất hiện trên đời, chỗ làm ra dị tượng. Một cái giữ lại dâu cá chê võ giả, tại nơi tên võ giả thoại âm rơi xuống sau đó, Nói theo. Cái gì? Dược sư Như Lai công đức kinh. Dâu cá chê võ giả tin tức quá quá mức bạo, dược sư Như Lai thế nhưng là cùng Tam Đại Bá chủ thực lực một trong Thật Vũ đạo môn khai phái tổ sư, chân vũ đại đế nhân vật cùng một thời đại. Trước kia, còn tại chân vũ đại đế không có trở thành chúa tể cường giả phía trước, dược sư Như Lai chính là cùng chân vũ đại đế cùng xưng là chư thiên vực song tinh. Đến nỗi Vạn kiếm các vạn kiếm tôn giả là sớm chân vũ đại đế một thời đại nhân vật, mà Huyền Nguyệt các lãnh nguyệt phi chúa tể là muộn chân vũ đại đế một thời đại nhân vật. Vạn kiếm tôn giả, chân vũ đại đế, lãnh nguyệt phi vượt ngang ba cái thời đại, mà sáng chói nhất thời đại Thuộc về chân vũ đại đế cùng dược sư như lai thời đại. Chân vũ đại đế thiên tư tuyệt thế, thế chưa từng có gia nhập vào qua một cái môn phái, mà là tự mình tu luyện một đường giết tới chúa tể chi cảnh. Mà dược sư như lai nghe nói chính là phật môn đại năng chuyển thế thân. Đến nỗi dược sư như đi đến thực chất là phật môn vị nào đại năng chuyển thế thân cũng không biết được. Bất quá những thứ này cũng chỉ là truyền ngôn. Trước kia phật môn đã từng đứng ra giải thích qua. Dược sư như lai căn bản cũng không phải là chuyển thế thân. Mặc dù phật môn đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng mà dược sư như lai thân phận vẫn là thành bê. Ai cũng không biết cái nào truyền ngôn thật sự. Dược sư Như Lai như thế nổi danh, mặc dù cùng hắn thực lực có chút quan hệ, nhưng mà lớn nhất vẫn là Dược sư Như Lai công đức kinh. Nghe nói tu luyện công đức kinh, liền xem như thiên tư kẻ ngu dốt, cũng có thể thành Phật làm tổ, thành tựu vô thượng đại đạo, như thế truyền kỳ kỳ kinh, như thế nào có thể không khiến người ta nhóm hướng tới. Nghe những cái kia võ giả đàm luận, Muôn đời kinh luân trong hai tròng mắt thoáng qua một tia tinh quang, thầm lãng cười nhạt một tiếng, động lòng. Muôn đời kinh luân không có chút nào ẩn tàng ý nghĩ trong lòng, mà là gật đầu nói, nếu thật là Dược sư Như Lai công đức kinh, ta liền không có lý do không tâm động. Hảo, nếu như là Dược sư Như Lai công đức kinh, Vậy lần này chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, Công Đức Kinh coi như không phải Phật môn chi nhân tu luyện, cũng có rất lớn trợ lực. Cướp đoạt Công Đức Kinh, không riêng gì vì một trang sách, Thẩm Lãng cũng có chút muốn nhìn một chút Công Đức Kinh đến cùng không có sát lục chúa tệ sát lục tâm kinh mạnh, người đều yếu kỳ, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ, chỉ là có thể làm cho hắn tâm động đồ vật quá ít, lần này dược sư như lai Công Đức Kinh, ngược lại để hắn có chút hứng thú. Theo dược sư như lai Công Đức Kinh nghe đồn như thế, đi tới Cự Long Thành võ giả càng ngày càng nhiều, những cái kia võ giả, đại bộ phận cũng là các đại thế lực người, bọn hắn chính là có trưởng lão dẫn đội, chính là có tông chủ dẫn đội. Mặc dù cuối cùng Cấp Đoạt Công Đức Kinh cũng là các đại thế lực người mạnh nhất, nhưng mà một chút đi tiền trạm nhân viên cũng là ác không thể thiếu. Bởi vì Cự Long trong thành rồng rắn lẫn lộn, trật tự bắt đầu có chút trở nên hỗn loạn, một cái Hán Hải tông trưởng lão cùng một cái tuyệt thế ma đầu là sinh tử kỵ địch, bởi vì Công Đức Kinh xuất hiện, nhường cái kia hai người bọn họ tại Cự Long trong thành gặp nhau. Hai người bọn họ cũng là vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp tổ cảnh cường giả, không nói hai lời, ngay tại Cự Long trong thành bắt đầu đại chiến, bất quá hai người cũng là tại Cự Long thành trên bầu trời đại chiến, bây giờ Cự Long trong thành thế lực nào người đều có, hai người bọn họ cũng không muốn nhiều gây phiền toái nếu như nếu là chiến đấu lan đến gần những người kia, nói không chừng liền sẽ chọc giận cái nào lao quái vật. Cự Long trong thành, một cái các đại thế lực người đều ngẩng đầu quan chiến lấy hai người đại chiến, từng cái có chút hăng hái phê bình đứng lên. À, Hàn Lão Ma quỷ trảo công pháp có chút tiến bộ à, vậy mà có thể đệ lên thích xa đánh, xem ra lần này thích xa phải ăn thì thôi. Một chút đối với Hàn Lão Ma hai người năm đó năm xưa thủ cũ hiểu rõ người, bắt đầu bắt đầu tán chuyện. Hừ, công đức kinh còn không có xuất thế, bọn hắn sẽ không không quản chú ý ra tay, đợi đến bọn hắn liều cái lưỡng bại cầu thương, nhìn công đức kinh xuất thế, bọn hắn như thế nào cướp đoạt một cái thần sắc kiêu căng nam tử, hai tay vào ngực, khinh thường nói. tên kia kiêu căng bên người nam tử, một cái khuôn mặt âm độc lão giả không khỏi cười lạnh đạo, coi như công đức kinh xuất thế, cũng không có chúng ta chuyện gì. Tam đại bá chủ thế lực, như thế nào có thể sẽ đem công đức kinh nhường cho bọn ta? Chúng ta tới cũng chỉ bất quá là ôm một tia hy vọng, có lẽ công đức kinh sẽ chọn chủ, chúng ta mới có thể có cơ hội. nghe được tên kia âm độc lão giả lời nói, tất cả mọi người đều trầm mặt lại. âm độc lão giả lời nói không tệ, tam đại bá chủ thế lực, đều cũng có chúa tể cường giả chấn giữ thế lực, công đức kinh xuất thế, chúa tể cường giả nhất định sẽ âm thầm ra tay, đến lúc đó thật đúng là đối với bọn họ chuyện gì. Ha, một tiếng hét thảm, trên bầu trời một màn mưa máu dài rác. tên kia thích họ trưởng lão, tiêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bị Hàn Lão Ma kéo đứt, thích họ lão giả cũng không quay đầu lại, hướng về bên ngoài thành bỏ chạy. Hàn Lão Ma sắc mặt cũng có chút hơi tái nhợt, hắn không có đuổi theo, bởi vì hắn biết có thể trọng thương thích xa, liền đã rất tốt, không có tuyệt đối nghiền ép thực lực, muốn giết chết người cùng cảnh giới, căn bản cũng không có thể. Hàn Lão Ma lạnh như băng quét mắt người phía dưới một mắt, liền thân hình rơi xuống, rơi vào trong thành một tòa trong trại viện. Mọi người thấy kết thúc chiến đấu, liền ngao ngao tàn đi. Thẩm Lãng cùng Thái Hoàng còn có một trang sách đứng tại một căn phòng cạnh cửa sổ, nhìn một hồi hí tịch. "Đế quân, xem ra lần này công đức kinh xuất thế đã bị xác định." Một trang sách hừ phần nói, "Công đức kinh thế nhưng là Phật ra một cái vô thượng pháp điển, chỉ cần là Phật tu, liền không cách nào ngăn cản công đức kinh dụ hoặc." Thẩm Lãng mỉm cười, "Công đức kinh hắn năm chắc phần thắng, đương nhiên nếu quả thật Vũ đạo môn tham dự vào, hắn cũng sẽ ở đoạt lấy công đức kinh sau đó, mượn đọc cho Thật Vũ đạo môn quan sát một chút, ai bảo hắn bây giờ là Thật Vũ đạo môn trưởng lão đâu, hơn nữa còn có Chân Vũ đại đế phương diện đó." Không, có chân vũ đại đế, hắn sớm đã bị vạn kiếm tôn giả những người kia phát hiện, cũng không cách nào an toàn trưởng thành đến bây giờ. Ngay tại hàn lao ma cùng thích rộng lớn chiến kết thúc về sau, thành môn chi bên ngoài, có đi tới một đám người. Những người kia, tất cả đều người mặc đạo bảo, đầu đội đạo quán, nam anh tuấn tiêu sái, nữ thanh xuân tịch lệ, mà trước tiên lĩnh đội chính là trường sử cơ cùng y minh. Thật vũ đạo môn đã lợi dụng thần toán chi thuật, suy tính ra, lần này xuất hiện đúng là công đức kinh cho nên trương sử cơ cùng y minh liền dẫn dắt môn hạ tinh anh chuẩn bị tới đây gặp một chút việc đời đến nơi đến lúc đó cướp đoạt công đức kinh truyện chính là tông chủ mục thanh sông chuyện chờ công đức kinh xuất thế sau đó mục thanh sông sẽ mang chân vũ kiếm đuổi tới Hoa, wow, thật nhiều người a thật vũ đạo môn đệ tử nhìn thấy náo nhiệt ồn ào cự long thành không khỏi kinh hô đạo thật vũ đạo môn đệ tử đều nhất định muốn đạt đến thực lực nhất định mới có thể xuống núi bởi vì thực lực quá yếu tại chư thiên vực bên trên vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải tuyệt thế ma đầu liền xem như tam đại bá chủ thế lực bị danh cũng chấn không được những cái kia ma đầu đều là một chút không muốn mạo trụ hắn mới sẽ không quản ngươi là bá chủ thế lực đệ từ đâu 727 thứ 752 chương sát lục tâm kinh cường đại một ngày này vô cực phía trên vùng bình nguyên đột nhiên bỗng phát ra một đạo ngất trời kim vội vàng theo đạo này kim vội vàng xuất hiện cả tòa cự long trong thành cũng bắt đầu bận rộn vô số lưu quang từ cự long trong thành phóng lên trời hướng về phát ra kim quang chỗ bay đi thầm lãng cùng thái hoàng ba người là nhóm đầu tiên người tới nơi này bây giờ lúc này quang bạo phát chi địa xuất hiện một cái phật đà hư ảnh đạo kia phật đà trên thân tản ra từ bi khí tức để cho người ta không nhịn được muốn đỉnh màng lễ Chẩm Lãng Tam nhân nổi đồng bệnh giữa không trung, nhìn thấy cái kia bị kim quang bao phủ cự Phật, thần sắc hơi động một chút. Đạo kia Phật đà hư ảnh, hẳn là dược sư Như Lai đi. Theo Thượng Hải Gian kéo dài, người tới nơi này càng thêm nhiều hơn, phần lớn người cũng là các đại thế lực người. Thật là công đức kinh. Một chút tới chỗ này võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. Trương Sử Cơ cùng Y Minh cũng mang theo Thật Vũ Đạo môn đệ tử chạy tới nơi này, bất quá những cái kia thông thường Thật Vũ Đạo môn đệ tử đều ở cách xa xa, bọn hắn sợ một hồi bùng nổ đại chiến lan đến gần bọn hắn. Ngay tại tất cả mọi người sau khi đi tới nơi này, đột nhiên tòa kia đại Phật hư ảnh, bộc phát vô lượng kỳ quang, sau đó liền thấy một bản tản ra kim quang sách đung nhiên phóng lên trời, quyền kia tản ra kim quang sách, không gió mà bay, từng tơ từng tơ đảo, cho người ta một cỗ khí tức thánh khiết, động thủ chiến đấu, không hồi hộp chút nào bộc phát, một chút ma đạo cứng giả nhao nhao xuất thủ trước, hướng về công đức kinh chụp tới, ngươi dám, chính đạo nhân cũng không rớt lại phía sau, trong nháy mắt ra tay, bất quá những cái kia chính đạo nhân cũng không phải hướng về phía công đức kinh ra tay, mà là hướng về phía những cái kia đầu tiên xuất thủ ma đạo người công tới, một cái thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên cảm nhận được chính đạo người công kích, thần sắc trên mặt thoáng qua một tia băng lãnh. Lập tức hắn bỗng nhiên quay người, một quyền đánh dính ra, ma khí ngập trời, trong nháy mắt đem đánh về phía công kích của hắn cắt lại. Hừ, một đám tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sau lưng đánh lén. Tên nam tử kia lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng về công đức kinh phóng đi. Bất quá tên nam tử kia còn chưa đi tới công đức kinh phụ cận, liền thấy một cái ông lão mặc áo bào trắng, ngăn ở trước mặt hắn, "Vô cực ma quân, công đức kinh chính là chúng ta chính đạo thánh điện, há có thể để các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo phải đi." Giữa hai người, không nói nhảm, trong nháy mắt chiến đấu bộc phát, hai người cũng là tổ cảnh cường giả, vừa mới giao thủ, liền bạo phát vô biên uy thế. Trầm Lãng không có gấp ra tay, bởi vì hắn biết, những người này ai cũng không có khả năng nhận được công đức kinh, cho dù có người vận khí tốt lấy được, Tam đại bá chủ thế lực cũng sẽ tức về. Bất quá người chết vì tiền chim chết vì ăn, coi như những cái kia cướp đoạt công đức kinh nhân biết Tam đại bá chủ thế lực tại nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng sẽ truy tìm cái kia một tia hy vọng. Trương Sử Cơ cùng Y Minh, hai người lập nhau, giao nhau, nhau ra tay, nếu như có thể nhận được công đức kinh tốt nhất, chỉ cần mục thanh sông đoạn hậu là được rồi, cũng có thể tiết kiệm một phần phí lực. Bên trên bầu trời, lờ mờ tối tăm, tất cả chỗ đều ở đây phát sinh đại chiến, một chút đứng bên ngoài xem cuộc chiến võ giả thực lực thấp kém, có thể tính mở rộng tầm mắt. trương sử cơ kình chống nhau là một gã đại thế lực trưởng lao, thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà y minh kình chống nhau nhưng là một cái ma đạo cự phách, y minh thực lực phải yếu hơn một bậc, lúc này đã bị tên kia ma đạo cự phách đệ xuống đánh. hừ, thật vũ đạo môn, hôm nay chính là thiên vương lão tử, cũng đừng hòng ngăn cản ta chiếm được công đức kinh. công đức kinh chính là có thể trợ giúp người thành thánh phật môn thần công, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, liền xem như tam đại bá chủ thế lực uy danh, cũng không cách nào chấn nhiết bọn hắn. Ngay tại các nơi phát sinh đại chiến thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên chiếu rọi phía chân trời. Tả kiếm nhất, một kiếm chém chết đối thủ, thân hóa kiếm quang hướng về công đức kinh phóng đi. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, Tả kiếm nhất thực lực quá cường đại, tiên kia cùng Tả kiếm nhất đối chiến ma đạo người. Tại Tả kiếm nhất thủ hạ, căn bản cũng không có đi lên mấy hiệp, liền bị hắn chém giết. Tả kiếm nhất nhìn xem gần trong gang tấc công đức kinh, trong hai trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, chỉ cần công đức kinh tới tay, vạn kiếm tôn giả nhất định sẽ giúp hắn đoạn hậu. Đến lúc đó hắn đem công đức kinh mang về vạn kiếm các, tuyệt đối là thiên đại công lao. Đáng tiếc ngay tại hắn sẽ phải nhận được công đức kinh thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. đạo thân ảnh kia người mặc một thân áo trắng, giống như trích tiên đồng dạng, khuôn mặt yêu dị, Thẩm lãng thượng đế quyền đánh ra, cực hạn bá đạo quyền ý, liền toàn bộ chiến trường đều cảm nhận được. Vô ba, Tả Kiếm nhất hai con ngươi hí lại, nàng đã sớm nghĩ tới, sẽ có người ra tay ngăn cản hắn, lập tức bảo kiếm trong tay đống nhiên chặt nghiêng mà ra, cùng thẩm lãng bá đạo vô cùng quyền ý đụng vào nhau, trong nháy mắt vang lên một đạo kinh thiên tiếng vang minh. là ngươi, Tả Kiếm nhất đã nhận ra thầm lãng, thần sắc âm trầm nói. thầm lãng cười nhạt một tiếng, không tệ là ta, chuyện lần trước còn không có tính toán, lần này liền giải quyết chung. Thẩm lãng căn bản cũng không chờ Vạn Kiếm Nhất nói chuyện, dưới chân khé động, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thân hóa tàn ảnh, hủy diệt pháp tắc chi lực. Tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết, một cô giết hại khí tức bao phủ Vạn Kiếm Nhất quanh thân, nhường Vạn Kiếm Nhất trong lòng dâng lên một cô giết hại dã vọng, quanh thân huyết dịch sôi trào, tựa như chỗ sung yếu thể mà ra đồng dạng. Vạn Kiếm Nhất không dám kinh thượng, vận chuyển chân khí, đè xuống trong thân thể sao động, một kiếm đâm ra, phong vân dũng động, Thẩm lãng cùng Vạn Kiếm Nhất chiến trường, tựa như chỉ còn lại một kiếm này. Nhìn thấy vạn kiếm nhất bị người cả lại, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức riêng phần mình tiếp tục cùng lấy đối thủ bắt đầu đại chiến. Mà Trương Sử Cơ cùng Y Minh trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, không nghĩ tới Thẩm trưởng lão vậy mà cũng ở nơi đây, cái này khiến bọn hắn cảm giác vui lòng rất nhiều. Phương Sa xem cuộc chiến thật Vũ Đạo môn đệ tử, nhìn thấy Thẩm Lãng ra tay, nhao nhao lớn tiếng đạo, "Mau nhìn, là Thẩm trưởng lão." Đối với Thẩm Lãng, thật Vũ Đạo môn đệ tử vẫn là rất tôn kính, dù sao Thẩm Lãng lần trước lúc độ kiếp, bày ra phong thái đã đi sâu vào đáy lòng của bọn hắn. Chỉ là giao thủ mấy chiêu, vạn kiếm nhất cũng cảm giác được Thẩm Lãng cường đại cái này thẩm lãng chỉ là vượt qua bốn lần thiên tiếp nhưng mà thực tế chiến lược đã có thể cùng hắn ngang bằng cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ ngưỡng trọng vạn kiếm nhất chính là vạn kiếm các hai đại hộ pháp một trong tại toàn bộ chư thiên vực ngoại trừ chúa tể cường giả hắn tuyệt đối có thể tính là đứng đầu nhất cái kia một đám người nhưng mà lúc này cùng thẩm lãng giao chiến càng đánh hắn càng tấm cảnh nhất là thẩm lãng mỗi lần ra tay thời điểm có thể dẫn động trong lòng của hắn giết hại loại công pháp kia càng thêm nhường hắn cảm giác tim đập nhanh giết hại dục vọng có thể để người ta mê thất tâm trí một cái võ giả nếu như mất phương hướng tâm trí Thực lực có lẽ có thể bạt tăng, thế nhưng là sẽ xuất hiện rất nhiều sơ hở, nếu như bị đối thủ bắt được, rất có thể cũng sẽ bị đánh bại. Thẩm Lãng khẽ miệng mang theo nụ cười tà dị, thân như quỷ mị, nhường vạn kiếm nhất cảm thấy một loại sâu đậm áp lực. 728 thứ 753 chương vứt bỏ thượng đế ra tay quang minh thánh vương lúc này cũng tại bên trong chiến trường, tại trầm lãng chặn lại vạn kiếm nhất thời điểm, liền đã thấy được, quang minh thánh vương sắc mặt tâm trầm, trong tay quang minh Thánh kiếm, bỗng nhiên buộc phát hào quang ảo ánh, một tia ngọn lửa màu tím phụt lên mà ra, tên kia cùng quang minh thánh vương giao chiến cường giả, liền kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Quang Minh Thánh Vương không do dự chút nào, phi thân hướng về Thẩm Lãng cùng Vạn Kiếm nhất chiến trường phóng đi. Nhìn thấy Quang Minh Thánh Vương xuống tới, Thẩm Lãng mày may không sợ, ẩn chứa sát lục chi ý một quyền bỗng nhiên đánh ra, sát ý bắn ra bốn phía, đế bị tràn ngập, bá đạo vô cùng công kích về phía Quang Minh Thánh Vương. Phanh ba. Quang Minh Thánh kiếm hằng ngăn tại trước người, tại trầm lãng sát lục quyền ý đánh trúng Quang Minh Thánh kiếm thân kiếm thời điểm, Quang Minh Thánh Vương thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh từ thân kiếm truyền đến, lập tức hắn sẽ không có tự chủ hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, Vạn Kiếm nhất công kích cũng theo đó mà đến, thân hóa cực kiếm Khai Thiên Lực địa hướng về thẩm lãng bổ tới. Một tiếng long âm, một đầu kim long từ thẩm lãng trên thân sung ra, gào thét, hóa thành một chuồn kim quang. Bất quá kim long mặc dù bị cự kiếm chém nát, nhưng mà thẩm lãng cũng đỡ được vạn kiếm nhất công kích. Thẩm lãng trong hai tay, một nguồn năng lượng dâng lên, trong chớp mắt liền biến thành một khỏa hệ lụy bản, có thể luyện cầu tựa như thủy cầu đồng dạng, ở giữa mang theo hủy diệt pháp tắc chi lực, bị thẩm lãng ném ra, hướng về quang minh thánh vương phi đi. Thẩm lãng không có đối với vạn kiếm nhất ra tay, mà là trước tiên đối với thực lực hơi yếu một chút quang minh thánh vương. Mặc dù thẩm lãng chiến lực rất mạnh, nhưng mà đồng thời đối mặt hai cái tổ cảnh tột cùng đối thủ cũng phải có một chút phí sức, cho nên hắn chuẩn bị trước giải quyết một cái, lại đánh trúng toàn lực, đối phó một cái khác. Lần này Thẩm Lãng Tam Nguyên Quý Nhất đã không phải là ban đầu ở Chư Thần Đại Lục thời điểm, theo Thẩm Lãng thực lực tăng trưởng, Tam Nguyên Quý Nhất cũng càng thêm cường đại lên. Oanh ba, một cú kinh khủng lực lượng hủy diệt quét ngang hướng bốn phía, một chút khoảng cách Thẩm Lãng tam nhân chiến trường gần người, tại hủy diệt dư ba phía dưới, không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị thôn phệ, liền hơn một tiếng tiêu thảm cũng không có lưu lại. Mà Thẩm Lãng đối tượng công kích, Quang Minh Thánh Vương chỉ để lại một thanh Quang Minh Thánh kiếm, mà Quang Minh Thánh Vương đã tại trầm lãng công kích, hồn phi phách tán. Cái gì? Tất cả thấy cảnh này nhân, tất cả đều không khỏi thần sắc biến đổi, người kia là ai, làm sao lại cường đại như vậy, liền định tiêm thế lực chi chủ Quang Minh Thánh Vương, đều bị hắn một chiêu giải quyết. Bất quá Trương Sử Cơ cùng Y Minh nhìn thấy Thẩm Lãng cường đại như thế, nhao nhao thần sắc vui mừng, chỉ cần Thẩm Lãng tại giải quyết trái kiếm nhất, cái kia công đức kinh liền thỏa thỏa đổi tay. Trái kiếm nhất mặc dù cũng sợ hai Thẩm Lãng cường đại, nhưng mà hắn càng sợ Vạn Kiếm Tôn giả, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại, hắn không dám dâng lên lui ra phía sau chỉ tâm, bởi vì nếu như hắn lui về phía sau, Vạn Kiếm Tôn giả trừng phạt sẽ càng khủng bố hơn. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, kế tiếp tới phiên ngươi. Vành 3. Thẩm Lãng giống như một cái như đạn tháo, trong nháy mắt bắn đi ra, mỗi chiêu bên trong đều mang sát lục khí tức, hơn nữa còn có một chút xíu hủy diệt pháp tắc chi lực ở trong đó. Phép 3. Vạn kiếm nhất phun ra một ngụm máu tươi, bị Thẩm Lãng đả thương, Vạn kiếm nhất thần sắc sợ hãi nhìn xem Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng chỉ là vượt qua 4 lần thiên kiếp, làm sao lại cường đại như vậy? Hơn nữa hắn vậy mà, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc bên trong cường đại nhất hủy diệt pháp tắc, 3000 pháp tắc bên trong, hủy diệt pháp tắc tuyệt đối có thể xếp tới thứ ba. Thẩm Lãng khí thế như hồng, trong mấy chiêu, liền đem Vạn kiếm nhất đánh thành trọng thương mà ở một chiêu cuối cùng bên trong, thẩm lãng vận dụng sau cùng hủy diệt pháp tắc trí lực, cuối cùng đánh chết vạn kiếm nhất. thẩm lãng hít sâu một hơi, trong nháy mắt thân hình hướng về công đức kinh phóng đi. lúc này chiến trường hỗn loạn, còn không phải buông lỏng thời điểm. mặc dù quang minh thánh vương cùng vạn kiếm nhất đều bị hắn đã giết, nhưng mà hắn lúc này cũng đã xảy ra trạng thái hư nhược, tại tới một người tổ cảnh cứng giả, hắn sẽ phải chọc khâm kiến chịu. thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng, thẩm lãng trong nháy mắt đi tới công đức kinh bên cạnh, liền phải đem công đức kinh bỏ vào trong túi. bất quá đúng lúc này, lần trước chân vũ đạo môn chi bên ngoài tỉnh cảnh tái hiện, vạn kiếm tôn giả phân thân tại độ buông xuống. đáng tiếc lần này. Thẩm Lãng đã không có mảy may e ngại, mà là hướng về hệ thống phân phó, nhường hắn liên hệ vứt bỏ thượng đế. Quả nhiên, Thẩm Lãng mệnh lệnh vừa mới hạ đạn, liền thấy bầu trời lần nữa biến ảo đứng lên, lại là một đạo phân thân xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đạo nhân ảnh kia giống như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma, nhưng mà khí thế tuyệt đối kinh khủng, vừa mới xuất hiện, liền để tất cả mọi người không thở nổi. Cái gì? Cư nhiên lại là một cái chúa tể cường giả? Chiến trường những cái kia tranh đấu tất cả mọi người, nhao nhao cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy, nói đùa, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Thẩm Lãng mỉm cười, bàn tay duỗi ra liền đem công đức kinh thu vào trong túi, lập tức cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy, vứt bỏ thượng đế nhất định sẽ cùng vạn kiếm tôn giả có một trận chiến, hắn ở đây chính là bị lan đến gần, ngươi là người nào? vì cái gì ngăn đón ta? vạn kiếm tôn giả phân thân, âm thanh trầm thấp hướng về phía vứt bỏ thiên đế phân thân nói, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, chờ ta gì ngươi, đến lúc đó đến hỏi mình vương a. vứt bỏ thượng đế không cùng vạn kiếm tôn giả nói nhảm, con ngón tay vẻ nhẹ, một kia khí tức, liền nghi vạn kiếm tôn giả phân thân vọt tới, mặc dù vứt bỏ thiên đế công kích, vô cùng hơi hận, căn bản là có thể nhìn không ra chút nào uy lực nhưng mà cũng là chúa tể cường giả vạn kiếm tôn giả lại có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng thật mạnh vạn kiếm tôn giả trong lòng không khỏi thoáng qua một tia sợ hãi vạn kiếm tôn giả chính là có uy tín chúa tể cường giả hắn nhìn thấy qua vô số cường giả trong đó thuộc về chân vũ đại đế cùng sát lục chúa tể là nhất nhưng mà lúc này nhìn thấy vứt bỏ thượng đế hắn cảm giác thực lực của người này còn cao hơn tại chân vũ đại đế cùng sát lục chúa tể ở mà ba phong lôi chi thanh vang lên vạn kiếm tôn giả dù sao cũng là một cái chúa tể cường giả coi như vứt bỏ thượng đế tại cường đại hắn cũng không khả năng liền như vậy rút đi, mà là cùng vứt bỏ thượng đế nộp lên tay tới, phong lôi pháp tắc, hai hai kết hợp cũng coi như là một cái phi thường cường đại pháp tắc, nhưng mà đối mặt vứt bỏ thiên đế hủy diệt pháp tắc, liền như là tiểu hài đồng dạng, trong nháy mắt bị vứt bỏ thượng đế phá vỡ, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám cùng ta đấu thủ, hôm nay liền diệt ngươi phân thân, lần sau tại diệt ngươi bản thể, vứt bỏ thượng đế lạnh rên một tiếng, bàn tay khẽ nâng lên, nhẹ búng đánh ra một trường, một trường này liền phi thường khủng bố, chư thiên vực thiên đạo, vậy mà đều khẽ run đứng lên, vứt bỏ thượng đế cùng vạn kiếm tôn giả nhà không gian, vậy mà giống như pha lê đồng dạng. Trong nháy mắt pha toé, nhìn xem bức bộ thượng đế đánh tới một trường, Vạn Kiếm Tôn Giả phân thân, hai con ngươi bỗng nhiên trợ to, lập tức hướng về phía bên trên bầu trời hồ, các ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào? Theo Vạn Kiếm Tôn Giả tiếng giống rơi xuống, bầu trời xuất hiện lần nữa tại hai đạo phân thân, cái kia hai đạo phân thân, một cái là thân hình cao lớn, diện mục thô cùng, tựa như như người khổng lồ thân ảnh, mà đổi thành một đạo nhưng là khuôn mặt âm độc lão giả. Hai người này xuất hiện, trong nháy mắt đồng loạt ra tay, tiên địa thân hình cao lớn đại hán, trong tay cầm chính là một thanh ngân truy, lăng không rơi đập, uy thế tựa như trời nghiêng đồng đạp mà tên kia âm độc lão giả chính xác trong khi xuất thủ, quanh thân tựa như hất động, tản ra vô tận u ám khí tức. doanh ba, ba đạo công kích chạm vào nhau, toàn bộ vô cực bình nguyên đều bỗng nhiên trầm xuống một đoạn. a, có chút ý tứ, không nghĩ tới còn có hai cái sâu kiến. vứt bỏ thượng đế kinh ngạc một tiếng, khinh thường nói, đi mau. hai người chỉ xuất thủ một lần, lập tức không quan tâm vạn kiếm tôn giả, phân thân trước tiên tiêu tan, bỏ trốn mất dạng. mà vạn kiếm tôn giả so với kia hai người càng thêm quả quyết, tại sẽ ở đó hai người ra tay thời điểm, liền đã trốn. 729 thứ 754 trường phủ đẩy bụi lịch sử theo vứt bỏ thiên đế ra tay, một hồi tranh đoạt công đức trải qua sự kiện, cuối cùng tấm màn rơi xuống, mà Thẩm Lãng sớm đã mang theo thái hoàng cùng một trang sách rời đi cự long thành. Một tòa trong núi sâu, Thẩm Lãng ngồi ở một đỉnh núi phía trên, trong tay nâng phát ra thánh khiết kim quang công đức trải qua, lặng lặng quan sát, lúc này Thẩm Lãng nguyên thần trong thức hải, có một tòa toàn thân tản ra kim quang Phật đà, cái kia Phật đà trong miệng tụng kinh, huyền ảo âm phù, từ Phật đà trong miệng truyền ra, tràn ngập tại trầm lãng trong tứ hải, đem trầm lãng tứ hải chiếu sáng giống như hải dương màu vàng nóng đùng dàng. Theo công đức trải qua một trang cuối cùng là hết, Thẩm Lãng hai con ngươi chậm rãi đóng lại. Vành ba. Không biết bao lâu trôi qua, Thẩm Lãng quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế ngập trời. Theo Thẩm Lãng khí thế bộc phát, bên trên bầu trời bắt đầu mây đen bị kín, sấm sét vang rội, tí tia điện xà không ngừng tại mây đen bên trong chìm nổi, để cho người ta nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác hồi hộp. Ở xa dưới chân núi Thái Hoàng cùng một trang sách, nhìn thấy bên trên bầu trời thiên kiếp, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, phi thân hướng về phương xa rời đi. Thẩm Lãng rút cuộc phải độ lần thứ 5 thiên kiếp, về khoảng cách lần độ lần thứ 4 thiên kiếp, mới vẹn vẹn cách nhau chừng nửa năm. Thẩm lãng chậm rãi mở ra hai con người, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Và anh ba, Thiên Kiếp không có cho Thẩm lãng thời gian chuẩn bị, mà là vừa mới ngưng kết hình thành, liền đống nhiên đánh xuống, tiếp lôi khí thế, tựa như muốn đem Thẩm lãng chém thành hai khúc đồng dạng. Võ giả vốn chính là nghịch thiên mà đi, nhất là mạnh đến Thẩm lãng loại cảnh giới này, vượt qua Thiên Kiếp liền có thể thực lực tăng nhiều. Nếu như không đỗ được, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Một thân tu vi phó mặc. Bất quá Thẩm lãng lúc này đã bởi vì tu luyện công đức trải qua, tâm kinh sớm đã hoàn mỹ, căn bản cũng không có một tia thiếu sót. Bất kể là đối mặt hủy diệt kết lôi, vẫn là tâm ma kết lôi đều không thể dung chuyển hắn một chút. Chỉ thấy Thẩm Lãng chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, bên trên bầu trời đánh xuống kiếp lôi, liền trong nháy mắt phai mở. Kiếp lôi không ngừng rơi xuống, Thẩm Lãng đã vẫn là như vậy nhẹ nhõm ngăn cản, ngay tại cuối cùng một đạo tâm ma lôi rơi xuống sau đó, giữa thiên địa cuối cùng yên tĩnh trở lại. Theo lần thứ 5 thiên kiếp kết thúc, Thẩm Lãng lúc này có thể cảm giác được rõ ràng trong thiên địa đạo vận, vô cùng rõ ràng, tựa như chỉ cần hắn rũi một chút tay, liền có thể độ chạm đến. Đây chính là tổ cảnh định phong sao? Khoảng cách chúa tể người gần nhất cảnh giới. Thẩm Lãng nhỉ non tự nói, lập tức khẽ miệng hơi có một chút, loại cường đại này cảm giác Nhường hắn cảm thấy một cỗ hưng phấn, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, nắm đấm không gian trùng quanh cũng hơi nhăn nhó. Lúc này Thái Hoàng cùng một trang sách cũng chạy tới, thầm lãng thản nhiên nói, "Chúng ta đi thôi, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn." Lập tức ba người hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời bên trong. 6. Trư Thiên vực cực nam chi địa, ở đây nghe nói tại vô số vạn năm phía trước, đã từng có một cái thế lực phi thường mạnh mẽ, bị người trở thành sát Lục Thiên Tông. Nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, người bá chủ này thế lực lão tổ ly kỳ tiêu thất, mà Sắt Lục Thiên Tông cũng bởi vì lão tổ mất tích, khí vận tiêu tan, cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử nhưng mà càng để cho người kỳ quái là trước đây sát lục thiên tông phai mở sau đó đã từng có vô số người chuẩn bị tới đây tìm kiếm cơ duyên để có thể tại sát lục thiên tông tìm được một chút công pháp hoặc tài nguyên sát lục thiên tông chính là bá chủ thế lực hơn nữa còn không phải là bị người tiêu diệt sát lục thiên tông trong đồ vật chắc chắn còn tại đáng tiếc mặc kệ cảnh giới gì võ giả chỉ cần đi vào sát lục thiên tông tông môn chi bên trong đều sẽ không giải thích được biến thành điên rồ một cái chỉ biết là giết hại điên rồ liền tam đại bá chủ thế lực chân vũ đại môn vạn kiếm cát cường giả đều không thể xâm nhập bên trong mà nghe nói trước kia vạn kiếm các lão tổ vạn kiếm Tôn giả lấy chúa tể danh giới thực lực, đều ở đây sát lục thiên tông bên trong, ăn một ít thịt ỏi. Kể từ chuyện này đi qua, sẽ không có người dám ở đánh giết lục thiên tông chú ý của, mà ở trong đó cũng biến thành chư thiên vực một cái cấm địa. Thẩm lãng Tam Nhân đi tới sát lục thiên tông sở tại chi địa, chỉ thấy đó là một mảnh man hoang rừng rậm, nhưng mà lúc này bên trong vùng rừng rậm kia, lại bị một tầng quỷ dị sát lục chi khí bao phủ, đã nồng đậm đến mức độ nhất định. Chỉ bất quá những cái kia sát lục chi khí vô cùng quỷ dị, vậy mà chỉ bao phủ sát lục thiên tông, mà không có một tơ một hào hướng ra phía ngoài thổ lộ su thế. Thấy cảnh này, Thẩm Lang không khỏi nghi đến. Ở đây hẳn là sát lục chúa tể thi thể sắp đất đất, dù sao nếu như không phải sát lục chúa tể thi thể ở đây, e rằng ở đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đối với những cái kia nhường chư thiên vực võ giả nghe đến đã biến sát sát lục chi khí, Thẩm Lãng không có chút nào lo lắng, hắn tu luyện chính là sát lục tâm kinh, sát lục chi khí như thế nào có thể ảnh hưởng đến hắn, đến nội Thái Hoàng cùng một trang sách, hai người bọn họ có Thẩm Lãng tại, cũng không cần lo lắng. Ba người an tĩnh đi ở Sát Lục Thiên Tông Di chỉ bên trong, nhìn xem đã hoàn toàn cung điện đổ nát cùng lầu các, Thẩm Lãng có thể tưởng tượng ra, trước kia Sát Lục Thiên Tông cường đại, cứ việc vô số vạn năm đi qua từ sát lục thiên tông những thứ này đổ nát gì chỉ bên trên còn có thể nhìn ra năm đó huy hoàng tình hình càng đi bên trong đi sát lục chi khí càng nồng đậm nếu không phải thẩm lãng có sát lục tâm kinh hộ thể e rằng bây giờ đã sớm không tiên chỉ nổi muốn lui ra đế quân nơi này sát lục chi khí thật mạnh nếu như không có đế quân bảo hộ chỉ sợ ta cùng muôn đời kinh luân đi đến ở đây đã là cực hạn thái hoàng nhìn xem liền ngoài trăm thức đều thấy không rõ không khỏi lòng vẫn còn sợ hay nói thẩm lãng cười nhạt một tiếng chúa thể cường giả cho dù chết nếu như muốn bảo hộ một vài thứ cũng không phải người nào cũng có thể động những thứ này sát lục chi khí liền xem như chúa tể cường giả tới nếu như không có khắc chế độ vật cũng không cách nào lâu dài kiên trì cuối cùng thẩm lãng tam nhân đi tới sát lục thiên tông chỗ sâu làm thẩm lãng tam nhân nhìn thấy trước mặt bọn hắn cao vút cực lớn cung điện chi lúc, không khỏi thần sắc biến đổi sát lục thiên tông đã phai mở vô số vạn năm mà tòa cung điện còn có thể một mực không ngã tòa cung điện này tuyệt đối có hắn chỗ không giống bình thường tòa cung điện kia to lớn đại môn chi bên trên giang khắp nơi lấy vô số đường vân khiến người ta cảm thấy một cỗ khí tức huyền ảo đập vào mặt làm thẩm lãng nhìn thấy những văn lộ kia trong đầu hắn hệ thống đột nhiên có biến hóa Đó là một loại tâm tình kích động. Nhanh đi, đưa vào sát lục chi khí. Hệ thống thúc dục Thẩm Lãng, nhường hắn nhanh đi mở cửa. Thẩm Lãng biết hệ thống có thể biết thứ gì, lập tức cũng không do dự, mà là đi tới Hùng Vĩ Đại Môn chi phía trước, bàn tay chậm rãi đặt tại đại môn chi bên trên, chân khí trong cơ thể, tựa như hồng thủy mở cống đồng dạng, điên cuồng thu phát ra ngoài. Theo Thẩm Lãng chân khí đưa vào đại môn chi bên trong, đại môn chi lên đường vân, bắt đầu chậm rãi phát sáng lên, mà vô số vạn năm phù đậy bùi đại môn cũng từ từ mở ra một cỗ ngập trời sát lục khí tức từ cửa trong khe hở sung ra nếu như thực lực không đủ người e rằng chỉ là cố khí tức này liền phải bị giết chóc che lạy tâm trí. 730 thứ 755 chương cường thế gia sân đại môn ầm ầm mở ra một cái thế giới màu đỏ ngỏm xuất hiện tại trầm lãng ba người trước mắt ở đây giống như là lò sát sinh khắp nơi là huyết sắc tràn ngập để cho trong lòng người nhịn không được dâng lên một tia sợ hãi. Thiến nhanh đi hệ thống không kịp chờ đợi nói thầm lãng khẽ cho mày bất quá không nói gì thêm có thể là hệ thống sắp nhìn thấy lao chủ nhân trong lòng vội vàng a thầm lãng mang theo thái hoàng cùng một trang sách dậm chân đi vào đại điện tri bên trong. Thẩm Lãng tam nhân vừa mới đi vào, đại điện đại môn liền ầm ầm đóng cửa, tựa như ngăn cách một cái thế giới. Thẩm Lãng không quay đầu nhìn, mà là kiên định đi thẳng về phía trước, hắn bây giờ cái gì cũng không cần lo lắng, bởi vì có vứt bỏ thiên đế tồn tại, liền xem như chúa tể cường giả, hắn cũng không sợ. Theo Thẩm Lãng tam nhân tiến vào đại điện, đại điện chi bên trong tràn ngập xương máu bắt đầu chậm rãi tiêu tan, cuối cùng chậm rãi rõ ràng. Làm xương máu tiêu tan sau đó, Thẩm Lãng cuối cùng thấy rõ trong đại điện hết thảy, chỉ thấy trống trải đại điện chi bên trong, một thân ảnh, tựa như hằng cổ tồn tại đồng dạng, đưa lưng về phía Thẩm Lãng tam nhân, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mà những cái kia xương máu cũng tại hướng về kia trong thân thể của con người phóng đi trong chớp mắt toàn bộ đại điện chi bên trong ngay tại cũng không có một tia sương máu lão chủ nhân thật là người sao sẽ ở đó đạo thân ảnh xuất hiện tại trầm lãng ba người trước mặt thời điểm hệ thống đông nhiên từ thẩm lãng trong đầu bay ra đó là một đứa bé hình tượng cũng liền năm 6 tuổi lớn nhỏ cơ thể hư ảo căn bản cũng không có thực thể người kia không nói gì liền cơ thể cũng không có động thẩm lãng lúc này đã đoán ra thân phận của người kia chắc chắn chính là hệ thống chủ nhân trước sát lục chúa tể thẩm lãng không nói gì Hắn không biết sát lục chúa tể còn sống hay không. Dù sao ở đây phát sinh sự tình quá mức quỷ dị. Liên tại trầm lặng ba người do dự không tiến, tiên tĩnh chờ đợi lúc này. Hệ thống đống nhiên bay đến sát lục chúa tể trước người. Đáng tiếc, đạo nhân ảnh kia vẫn là không có một tia độc tĩnh, chỉ bất quá cơ thể lại như người sống đồng dạng, cốt nhục đều ở đây, hoàn hảo không chút tổn hại, cùng người sống không khác nhau chút nào, chỉ là không có may may sinh khí. Hệ thống tựa như cảm nhận được cái gì, hóa thành một vệt sáng, đống nhiên bay vào sát lục chúa tể trong thân thể. Vô anh 3. theo hệ thống tiến vào sát lục chúa tể trong thân thể đột nhiên vô biên huyết sắc xâm nhiễm cả tòa đại điện đại điện chi bên ngoài bao phủ sát lục thiên tông sát lục chi khí tất cả đều hướng về đại điện chi bên trong vào tới cuối cùng tiến vào sát lục chúa tể trong thân thể mà một mực ngồi yên ở đó sát lục chúa tể, cũng chậm rãi có động tĩnh người đã trở về một tiếng than nhẹ vang vọng tại cả tòa đại điện chi bên trong đạo thanh âm này nhường thẩm lãng tam nhân cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng thoại âm rơi xuống sau đó chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên mà khi người kia quay người trở lại sau đó thẩm lãng nhìn thấy người kia khuôn mặt không khỏi thần sắc cả kinh chỉ thấy người này hai con ngươi huyết hồng không có mắt nhân Hai con ngươi tựa như một cái thế giới màu đỏ ngổn ngđượm dạng. Người kia nhìn thấy Thẩm Lãng, vậy mà mỉm cười, ngươi chính là Thẩm Lãng a. Thẩm Lãng thu hồi khiếp sợ trong lòng, khởi bẩm tiếng bối, tiểu tử chính là Thẩm Lãng. Mặc kệ sát lục chúa tể có phải hay không đã chết, hắn đều cần tôn kính kêu một tiếng tiền bối, bởi vì không có sát lục chúa tể, liền không có hắn Thẩm Lãng hôm nay. Ân, ngươi sự tỉnh, ta đã đã biết, rất không tệ, mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng mà tự thân cố gắng cũng không thể thiếu. Ngay tại sát lục chúa tể tán dương xong Thẩm Lãng thời điểm, đột nhiên trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, không nghĩ tới các ngươi tới đến lúc đó rất nhanh đang tại chầm lãng không rõ ràng cho lắm thời điểm, liền gặp được sát lục thiên tông phế tích bầu trời, xuất hiện năm thân ảnh, cái kia năm thân ảnh đều tản ra khí thế cường đại, đem toàn bộ bầu trời đều đảo loạn gió nổi mây phun. Vạn kiếm tôn giả lúc này cũng tại trong năm người, mà lần trước xuất hiện ở công đức trải qua cướp đoạt chiến tràng đại hán cùng âm độc lão giả cũng tại trong đó, hai người khác, một cái là dáng người diêm dúa loạn loẹt nữ tử cùng một cái cầm trong tay cây quạt công tử văn nhã. Năm người này cũng là chúa tể cảnh thực lực, năm thiên chúa tể đồng xuất, liền chư thiên vượt lên tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Sát lục, ta chờ ngươi thật lâu. Hỗn độn linh bảo hẳn là ở trên thân thể ngươi a. Ngoan ngoãn giao ra, bằng không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đại kiếp sắp đến, đến lúc đó vũ trụ phá diệt, tất cả mọi người đều đem không còn. Vạn kiếm tôn giả bọn người hoặc vô số năm tháng, ai cũng không muốn chết đi, bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn linh bảo, trốn vào trong hỗn độn, đợi cho đại kiếp đi qua, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng chúa tể. Đại điện chi bên trong sát lục chúa tể khẽ miệng khẽ cong, lập tức nhìn về phía trầm lãng, bàn tay đưa tới, một cái tản ra sát lục khí tức chúa tể thần cách xuất hiện tại trầm lãng trong tay. Nguyên luyện hòa noa, đây là ta thần cách, là cấn đã sớm bị ta khu chủ, đối với ngươi không có ảnh hưởng đến nỗi tạo hóa thần cách, lao già kia cũng không phải người lương thiện gì, hắn một tia linh trí còn tại thần cách bên trong, nếu có người luyện hóa lời nói, sợ rằng sẽ bị hắn đoạt xá, ngươi có thể đủ nhịn xuống thần cách dụ hoặc, tâm cảnh không tệ. tiếp lấy sát lục chúa tể đưa cho hắn thần cách, thẩm lãng hít một hơi thật sâu, lập tức đối với giết chóc chúa tể ôm cười nói, đa tạ tiền bối. thẩm lãng ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng bắt đầu luyện hóa, hắn không có mảy may lo lắng sát lục chúa tể sẽ đối với hắn làm cái gì, bởi vì sát lục chúa thể muốn ra tay với hắn mà nói, sớm đã có lấy vô số cơ hội, chúng chi còn có hệ thống trợ giúp. ngay tại vạn kiếm tôn giả năm người hết thảy trí tuệ vững vàng thời điểm. Bàn vũ đột nhiên bị xé rách, một trương bàn tay khổng lồ nhô ra, tấm kia bàn tay tựa như ẩn chứa một không gian khác, dĩ nhiên cũng liền như vậy thắng tắp đem vạn kiếm tôn giả năm người dẫn tới một cái thế giới khác bên trong. Vứt bỏ thượng đế người mặc một bộ áo bào đen, đứng tại màu sắc sặc sỡ dị thời không bên trong, lãnh đạm nhìn xem vạn kiếm tôn giả năm người. Một đám sâu kiến, lần trước ta cũng đã nói, lần sau tại gặp mặt, liền tiêu diệt các ngươi trần thần, lần này các ngươi ai cũng trốn không thoát. Là ngươi. Vạn kiếm tôn giả cùng tên kia cầm trong tay cự truy đại hán còn có âm độc lão giả, nho nhau thần sắc biến đổi. Trước đây vứt bỏ thượng đế một kích phá phân thân của bọn hắn, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới, người này vậy mà xuất hiện ở ở đây. Bất quá nghĩ đến phe mình có 5 người, coi như người này thực lực tại cường đại, cũng không khả năng đồng thời đối mặt 5 tên cùng danh giới cường giả, lập tức vạn kiếm tôn giả ba người lại yên tâm. Chúng ta đồng loạt ra tay, người này thực lực cực kỳ cường đại, tốc chiến tốc thắng. Ở m3, dị không gian bên trong, xảy ra một hồi kinh thế đại chiến, mà ở vứt bỏ thượng đế bọn người đại chiến thời điểm, trong vũ trụ đột nhiên nứt ra một cái khe hở, một đôi lạnh lùng vô tình con mắt xuất hiện ở trong cái khe không cảm tình chút nào nhìn xem trong vũ trụ phát sinh hết thảy. Theo con mắt kia xuất hiện, sâu trong vũ trụ, một chút nhỏ yếu tinh cầu bắt đầu phát sinh hủy diệt, hết thảy mọi người sống sót sinh vật đều không thể đảo thoát hủy diệt, tại nơi cỗ trước mặt sức mạnh to lớn, căn bản cũng không có một tia phản kháng. 731 thứ 756 chương diệt đoàn trong vũ trụ, hủy diệt xuất hiện, một chút võ giả thực lực cường đại, đều cảm giác được, trong lòng bọn họ hiện lên bất an, liền một chút chưa từng tu luyện dã thú, đều dựa vào lấy trực giác, bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. ầm ầm ầm, từng quả tinh cầu, bất kể là có nhân loại sinh tồn vẫn là hoang vu, tất cả đều thật giống như bị đạn đạo hoành tạc đồng dạng, nhao nhao nổ nát vụt, toàn bộ trong vũ trụ đều ở đây không ngừng phiêu đãng tinh cầu hủy diệt tâm thành. chân vũ đại lục chí tôn trong thành địa phủ cùng người của thẩm gia tất cả đều tụ ở ở đây, hoàng phủ cực cùng trời sách chân long ngồi ở trên đế, trong mày giống như có cái gì tâm sự đồng dạng. thẩm vô danh lo lắng nói, hoàng phủ trưởng lão có thể liên lạc với thẩm lãng sao? hoàng phủ cực lắc đầu một cái, thẩm gia chủ đế quân bây giờ không biết ở nơi nào, ta căn bản là liên lạc không được. thẩm vô danh nghe được hoàng phủ cực mà nói, bất an tại đại điện chi trung đi tới đi lui, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Bây giờ hủy diệt sắp đến, nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, chúng ta sẽ phải tất cả đều bị hủy diệt. Theo thẩm vô danh thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện chi trùng bầu không khí buồn bã xuống. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chân vũ đại lục bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia đầu đội tử kim quan, người mặc bắt đầu thất tinh đạo bảo trên thân tản ra như vừa sâu khí thế. Chí tôn điện chi trùng thực lực mạnh nhất hoàng phủ cực cùng tiên sách chân long tại chân vũ đại đế xuất hiện ở chân vũ đại lục bên trong lúc nho nhau, nhau thần sắc biến đổi. Chân vũ đại đế thân ảnh xuất hiện ở chí tôn điện chi trùng. Ha ha, chư vị đừng hốt hoảng. Ta là thay thẩm lãng tới cứu các ngươi. Hoàng phủ cực cùng thiên sách chân long cảnh giác nhìn về phía chân vũ đại đế. Hoàng phủ cực lạnh âm thanh vấn đạo, ngươi là người nào? Mặc dù chân vũ đại đế biểu lộ ôn hòa, nhưng là bây giờ đang đứng ở bắc bến lục, hoàng phủ cực cùng địa phủ nhân sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một người. Nhìn thấy hoàng phủ cực đám người trên mặt cảnh giác, chân vũ đại đế lắc đầu nở nụ cười, lập tức nói, có thể ta chân chính tên, các ngươi không biết, nhưng mà ta muốn thượng đế cái tên này, các ngươi hẳn biết chứ? Cái gì? Thượng đế, thượng đế cái tên này, hoàng phủ cực bọn người quá quen thuộc, phải biết trước đây thẩm lãng rời đi chân vũ đại lục chính là vì thượng đế, bọn hắn như thế nào có thể sẽ không biết. Thượng đế, người không phải mất tích sao? Tại sao lại đã trở về? Hoàng phủ cực nghi ngờ hỏi. Chân Vũ đại đế mỉm cười, ta cùng với Thẩm Tiểu Hữu có chút giao tình, bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm, đại hủy diệt đã đến gần, chư vị hay là trước đi theo ta đi. Hoàng phủ cực cùng Thiên Sách Chân Long còn có Thẩm Vô Danh bọn người liếc nhau một cái, nhau nhau gật đầu, bây giờ đã không có do dự thời gian, nếu như người này nếu là không nghi ngờ hảo ý, cũng sẽ không nhiều nảy nhấc cử, chỉ chờ tới lúc đại hội diệt đến, bọn hắn liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Như thế nào rời đi? Chúng ta ở đây, có ít người căn bản là không cách nào hành độ tinh vực, bằng không chúng ta sớm đã đi. Thẩm Vô Danh tương đối lý trí, nếu như người này chỉ có thể mang đi bọn hắn những thực lực này mạnh, cái kia Thẩm Vô Danh còn không bằng không đi, thậm ra cũng là vãn bối của hắn, hắn không cách nào ném những người kia, tự mình chạy trốn. Chân Vũ Đại Đế mỉm cười, tay áo vung lên, đại điện chi trùng, vài tên thực lực tương đối kém trong địa phủ người, liền bị Chân Vũ Đại lục thu vào trong tay áo, ta đây chiêu tên là tụ lý càn khôn, có thể thu nạp thiên địa vạn vật, hiện tại các ngươi liền mau đem muốn dẫn đi người tập hợp, ta cùng một chỗ mang đi bọn hắn. Nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế tụ lý càn khôn, Hoàng phủ cực đám người thần sắc vui mừng. Lập tức hoàng phủ cực cùng Thẩm Vô Danh bọn người không ở do dự, tại biết hủy diệt lại sắp tới thời điểm, Thẩm Vô Danh cùng hoàng phủ cực bọn người liền đem những cái kia người trọng yếu đưa đến Chí Tôn trong thành, bọn hắn đã chuẩn bị xong, nếu như thực sự không được, liền cùng một chỗ đối kháng hủy diệt. Chân Vũ Đại Đế đứng tại Chí Tôn trong thành, mỗi một lần tay náo vung dậy, đều sẽ có một số người bị hắn lấy đi, cuối cùng chỉ còn lại hoàng phủ cực chờ chân thần danh giới người. "Tốt, chúng ta đi thôi, thời gian đã đến." Chân Vũ Đại Đế dẹp xong tất cả mọi người, đối với hoàng phủ cực đám người nói. Lúc này Chí Tôn trong thành những người bình thường kia còn tại mỗi ngày tái diễn cuộc sống của mình, tiếng giao hàng giao hàng, sống phóng túng sống phóng túng, không chút nào biết sắp có đại kiếp sắp tới. Hoàng phủ cực bọn người không phải thánh nhân, có thể cứu những cái kia cùng bọn hắn người có quan hệ, liền đã không tệ. Hơn nữa chân vũ đại lục hơn nửa vạn nhân khẩu, coi như hắn muốn cứu cũng tới không nổi. Ngay tại hoàng phủ cực đám người và chân vũ đại đế rời đi, chân vũ đại lục sau một canh giờ, chân vũ đại lục nhà tinh cầu vang nổ tung, tiêu tan tại giữa vũ trụ, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng nam. Mà liên tại chân vũ đại đế cứu chân vũ đại lục đám người thời điểm, chư thiên vực phía trên. Vứt bỏ thượng đế cùng vạn kiếm tôn giả đám người chiến đấu cũng đã tiến nhập gây cấn. Mặc dù vứt bỏ thượng đế thực lực cường đại, nhưng mà năm người tất cả đều dùng ra toàn bộ thực lực liều mạng. Trong lúc nhất thời, vứt bỏ thượng đế còn không cách nào đánh vỡ năm người liên thủ. Vạn kiếm tôn giả quanh thân bị vô số kiếm mang bao phủ, mỗi một lần trong khi xuất thủ đều có hủy thiên diệt địa uy lực, hủy diệt tới sắp đến, chỉ có sát lục chúa tể trong tay nguyên độn linh bảo mới có thể để cho bọn hắn trốn qua thiên địa đại kiếp, cho nên bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Hừ, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi nhóm sao? Lúc này vứt bỏ thượng đế một thân bạch bảo giống như viễn cổ như thần linh độc chiến năm tiên chúa thể cường giả còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhường tất cả thấy cảnh này nhân nhao nhao kinh hãi. theo vứt bỏ thiên đế thoại âm rơi xuống vốn là một thân áo dài trắng vứt bỏ thượng đế đống nhiên buộc phát một cỗ khí thế giống như viễn cổ như thần ma khí thế kinh thiên liền vạn kiếm tôn giả năm người, đều cảm giác được một cỗ cảm giác hồi hộp vừa rồi chỉ là dùng hết ta năm thành thực lực hiện tại các ngươi đang cảm thụ một chút đi vứt bỏ thượng đế lạnh lùng nói theo vứt bỏ thiên đế khí thế hoàn toàn bộc phát tiện tay một quyền đánh ra tên kia một mực phụ trách đối kháng chính diện vứt bỏ thượng đế cầm trong tay cựu truy đại hán đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Tiên huyết cuốn vún, liền bao phủ quanh người hắn lực lượng phát tác đều bị vứt bỏ thượng đế một quyền đánh tiêu tan, khí tức suy yếu tới cực điểm. Một mực tại xem cuộc chiến sát lục chúa tể, nhìn thấy buộc phát toàn lực vứt bỏ thượng đế, mỉm cười gật đầu. Một quyền đem tên đại hán kia đánh trọng thương, trong chốc lát đem vạn kiếm tôn giả bốn người chấn kinh, thực lực của người này như thế nào khủng bố như thế. Hơn nữa hắn vừa rồi chỉ là dùng hết năm thành thực lực, vậy hắn bây giờ buộc phát toàn lực, lại đem kinh khủng bực nào? Vứt bỏ thượng đế kinh thường nở nụ cười, tựa như tại đối mặt sâu kiến đường dạng, vạn kiếm tôn giả bốn người căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Hiện tại các ngươi có thể đi chết vứt bỏ thượng đế hét lớn một tiếng, một cú cực hạn lực lượng hủy diệt bộc phát, ngập trời uy thế hướng về vạn kiếm tôn giả bốn người bao phủ mà đến. đối mặt vứt bỏ thiên đế một kích mạnh nhất, liền xem như vạn kiếm tôn giả bốn người có chúa tể cường giả thực lực, đều thăng không dậy nổi mảy may ngăn cản ý niệm. 732 thứ 757 chương lại bắt đầu lại từ đầu đại kết cục cầm ở ba. chư thiên vực bầu trời, từng mảnh pha toái, mà vạn kiếm tôn giả năm người cũng tại vứt bỏ thượng đế dưới một kích này, trong nháy mắt hồn phi phách tán, từng lớp từng lớp kinh khủng dữ ba, hướng về bốn phía khuất tán, mà vứt bỏ tượng đế lại giống như nguy nga đại sơn, không thể dung chuyển. Cái kia có thể miêu sát tổ cảnh cường giả kinh khủng dữ ba, đối với vứt bỏ thượng đế căn bản là không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo Vạn Kiếm Tôn giả năm người tử vong, Trư Thiên Vực lần nữa bình tĩnh lại. Mà ở Vạn Kiếm Tôn giả năm người sau khi chết, vô hạn vũ trụ mênh mông tinh không đã bắt đầu bị hủy diệt thốn phệ, liền tinh không cũng không còn tồn tại, chỉ còn lại nguyên thủy nhất trạng thái. Trư Thiên Vực vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, chân vũ đạo môn bên trong liền tức giận một đạo ngất trời kiếm ý, lập tức mây gió đất trời biến ảo, kiếm hoàng giống như kiếm thiên đồng dạng, từng bước từng bước từ chân vũ đạo môn châu bế quan đi ra, trên người kiếm ý liền xem như tổ cảnh cường giả đều không thể ngăn cản. Mau nhìn, là Kiếm Hoàng trưởng lão, hắn đột phá chúa tể chi cảnh. Kiếm Hoàng đột phá, chấn động toàn bộ Chân Vũ Đạo môn, một chút Chân Vũ Đạo môn đệ tử, nhìn thấy Kiếm Hoàng trở thành chúa tể cường giả, nhao nhao thần sắc kinh hỉ, dù sao Kiếm Hoàng chính là bọn hắn Chân Vũ Đạo môn thái thượng trưởng lão, Kiếm Hoàng đột phá chúa tể cường giả, bọn hắn Chân Vũ Đạo môn cũng có thể nhờ. Mục Thanh sông cũng thần sắc ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong Kiếm Hoàng, ở nơi này hủy diệt sắp đến thời khắc, Kiếm Hoàng đột phá chúa tể, liền nói rõ bọn hắn Chân Vũ Đạo môn cũng nhiều một chút hy vọng sống. Người bình thường không biết hủy diệt sắp đến sự tình, nhưng mà bọn hắn những cường giả này lại có thể cảm thấy kiếm hoàng bên này đột phá sau khi hoàn thành chân vũ đại đế cũng mang theo hoàng phủ cực đám người đi tới chư thiên vực phía trên nhìn thấy khí thế kinh khủng vứt bỏ thượng đế cùng vừa mới đột phá kiếm hoàng chân vũ đại đế một mực ngưng trọng trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười truyền ta lệnh chân vũ đạo môn tất cả mọi người tụ tập mục thanh sông thu đến chân vũ đại đế truyền âm không chút do dự bắt đầu tụ tập chân vũ đạo môn đám người chân vũ đại đế một bước đi tới chân vũ đạo môn bầu trời những cái kia tụ tập ở chung với nhau chân vũ đạo môn đệ tử nhìn thấy lao tổ nhà mình thần sắc kích động nho nhau, nhau cung nén chân vũ đại đế tham kiến lao tổ bảy Sát lục đại điện bên trong, thẩm lãng đã xảy ra luyện hóa sát lục chúa tể thần cách đến biên giới. Lúc này thẩm lãng thần sắc bình tĩnh, coi như hủy diệt sắp mang đến, hắn cũng không có khẩn trương chút nào, mà là bình thản ung dung luyện hóa thần cách. Trong vũ trụ sao trời, hủy diệt năng lượng không ngừng cắn nuốt hết thảy. Đầu tiên là một chút tới gần vũ trụ ranh giới tinh vực, cuối cùng là chân vũ đại lục, võ thần đại lục, trung thần đại lục, chư thần đại lục. Mặc dù hủy diệt cắn nuốt thật nhanh, nhưng mà vũ trụ tinh không cũng vô hạn đồ lớn, một chút cùng thẩm lãng ở vào bất động vũ trụ, cũng tại gặp phải hủy diệt tuốt hệ ngay tại thần cách bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, một mực nhắm mắt thầm lãng, đống nhiên mở to mắt, trên thân thể bộc phát ra một cô năng lượng kinh khủng. sát lục đại điện rung mạnh, cuối cùng ầm vang sụp đổ, thầm lãng bước ra một bước, đi tới cửu thiên chi thượng, mà theo thầm lãng luyện hóa thần cách, sát lục chúa tể cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. thầm lãng, ta còn thừa thời gian không nhiều lắm, hy vọng ngươi có thể an toàn vượt qua lần này thiên địa lại kiếp. sát lục chúa tể, hướng về phía thầm lãng mỉm cười nói, mặc dù hắn cùng với thầm lãng chỉ gặp qua lần này mặt, nhưng mà thầm lãng thật giống như ván bối của hắn đồng dạng, hai người bọn họ cảm tình, không chút nào sinh quen lúc này thẩm lãng mi tâm có một cái thần bí ân ký cho thẩm lãng càng tăng thêm một cỗ thần thánh cảm giác sát lục tiên bối không cần gấp gáp ta thẩm lãng nếu không muốn cho ngươi rời đi liền ai cũng không mang được ngươi Thẩm lãng hướng về phía sát lục chúa tể một chỉ điểm ra một đạo giải lụa màu trắng đong nhiên tiến vào sát lục chúa tể trong mi tâm mà sát lục chúa tể hư hảo cơ thể theo thẩm lãng một chỉ điểm ra cơ thể vậy mà bắt đầu ngưng tụ trong chớp mắt vốn là đã nhanh muốn tiêu tán sát lục chúa tể vậy mà sinh cơ bắt đầu thịnh vượng đứng lên cái này năm sát lục chúa tể cảm thụ được trong thân thể sinh cơ không khỏi thần sắc kinh ngạc nói ngươi lĩnh ngộ tạo hóa chi lực Nhìn xem thần sắc ngạc nhiên sát lục chúa tể, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Hủy Diệt cùng Tạo Hóa cộng sinh, ta tất nhiên có thể lãnh ngộ Hủy Diệt, cái kia tạo hóa chi lực cũng bất quá là tiện tay chi cực khổ mà thôi." Lúc này Chân Vũ Đại Đế đã đem Chân Vũ đạo môn người tất cả đều thu vào trong tay áo, cũng tới đến nơi này. Nhìn thấy sát lục chúa tể bị Thẩm Lãng cứu sống, không khỏi vui mừng nói, "Sát Lục, thật là ngươi." Sát lục chúa tể cười ha ha một tiếng, "Chân Vũ, xem ra ta lúc đầu quyết định không có sai a, ta một chút hy vọng sống, thật sự xuất hiện." Trước đây sát lục chúa tể nhiều lần tử chi lúc, coi như ra bản thân một chút hy vọng sống ứng ở người khác trên thân, bất quá rốt cuộc là của người nào trên thân, hắn cũng không biết. lập tức hắn liền quyết định đánh cược một lần, đem lấy được hỗn độn linh bảo, luyện hóa thành một cái hệ thống, ném về trong vũ trụ. vốn là hắn nhìn thấy thẩm lãng, chỉ có tổ cảnh thời điểm, tương đối thất vọng, cho là một đường sinh cơ kia đã không có, không nghĩ tới thẩm lãng chỉ là vừa mới đột phá chúa tề chi cảnh, liền lĩnh nộ tạo hóa phát tác, nhường hắn sống lại. thẩm lãng ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời, khẽ cho mày, như ngọc vì cái gì ta không cách nào phục sinh ngươi? bất quá bây giờ vị diện sắp đến, thẩm lãng cũng không có thời gian dư thừa, tra tìm nguyên nhân, lập tức nói chư vị, hủy diệt sắp đến, chúng ta mở ra hỗn độn thế giới a." Sắt Lục Chúa Tể gật đầu một cái, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng, kỳ nguyên đại kiếp, liền xem như lấy bọn họ Chúa Tể thực lực, cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lợi dụng hỗn độn linh bảo, mở ra hỗn độn thế giới." Sắt Lục Chúa Tể trong mi tâm, một vệt sáng xung ra, chính là hệ thống, hệ thống thân ảnh tiểu tiểu, xếp bằng ở trên không, một nguồn năng lượng ở trên người hắn bộc phát, chư thiên vực trên bầu trời, tụu ra hiện một vết nứt, trong cái khe, hỗn độn một mảnh, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí. "Chúng ta đi vào." Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, Chân Vũ Đại Đế, Sắt Lục Chúa Tể vứt bỏ thượng đế, nhao nhao đi theo thẩm lãng sau lưng, hướng phía đạo kia trong cái khe phóng đi. nhưng mà ngay tại thẩm lãng sẽ phải tiến vào trong cái khe lúc, một đạo lạnh lùng, không có chút cảm tình nào thanh âm, tại trong cái khe vang lên, Kỳ nguyên phía dưới, tất cả mọi người phải chết. Và anh ba, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, ở trong hỗn độn đánh ra, sau đó liền thấy hỗn độn chi khí tách ra, một cái sắc mặt băng lãnh, không có một tia biểu tình nam tử, chậm rãi xuất hiện, người kia hai con ngươi không có một tia cảm tình màu sắc, tựa như cao cao tại thượng cửu thiên thần vương đồng dạng, kinh khủng mà cường đại năng lượng, không có chút nào gây nên thẩm lãng mảy may động rung mà là đồng thời đánh ra một quyền, cùng đạo kia lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, Trư Thiên Mực còn không có nên đón hủy diệt, ngay tại Thẩm Lãng cùng nam tử kia giao thủ, bị hủy diệt. Người nào? Chân Vũ Đại Đế cùng Sát Lục Chúa Tể thần sắc biến đổi, bọn hắn không nghi tới, trong hỗn đột, còn có người tồn tại, hơn nữa trên cái người này tán phát khí tức khủng bố, liền hai người bọn họ đều cảm giác được vẻ run rẩy. Vứt Bỏ Thượng Đế cười lạnh một tiếng, phi thân mà lên, cùng Thẩm Lãng liên thủ, cùng người kia đối chiến, mà Chân Vũ Đại Đế cùng Sát Lục Chúa Tể, thừa dịp Thẩm Lãng cùng Vất Bỏ Thượng Đế ngăn cản người kia thời điểm, phi thân vọt vào trong hỗn độn. Cái khe kia theo chân Vũ Đại Đế hai người tiến vào, chậm rãi đóng lại, mà hủy diệt cũng theo đó đến, hết thảy tất cả tất cả đều một lần nữa quy về nguyên thủy, giữa thiên địa nháy mắt tiên tinh trở lại. 6. Vạn năm sau đó, vũ trụ một lần nữa sinh sôi, xuất hiện lần nữa rất nhiều tinh vực, mà sóng mệnh dã dần dần xuất hiện, có người, có yêu thú, hết thảy tựa như luân hồi đồng dạng, lần nữa diễn ra võ giảng địch thiên mà đi, còn có giang hồ gió tanh mưa máu. 733 kết thúc cảm nghĩ đại sát lục là tiểu thần quyển sách đầu tiên, thời gian 1 năm, đại sát lục cuối cùng chọn bộ rồi. Những cái kia đã từng ủng hộ quá nhỏ thân nhân, tiểu thần ở đây cảm ơn trước. Đại sát lục từng có huy hoàng, cũng có quá thấp đáy vực, bất quá tổng thể tới nói, đại sát lục lấy được thành tích, vẫn là để tiểu thần rất vui mừng. Quần tiểu thuyết thứ nhất, nhiều tiểu thần hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng một thế võ thánh có thể siêu việt đại sát lục huy hoàng, ủng hộ tiểu thần thư hữu, hy vọng có thể đi sách mới ủng hộ một chút, đương nhiên nếu như cảm giác không cùng khẩu vị, cũng có thể từ bỏ, dù sao đọc tiểu thuyết đều là tự nguyện, coi như hành văn cho dù tốt, nếu như không cùng khẩu vị, cũng sẽ không người hỏi thăm. Sát lục đã từng từng tiến vào võ hiệp lượng tiêu thụ thứ 3, đã từng từng tiến vào cuối cùng lượng tiêu thụ 50 vị trí đầu, nhưng mà đây không phải tiểu thần điểm kết thúc. Ta tin tưởng, tiếp theo bản tuyệt đối sẽ so đại sát lục càng thêm huy hoàng. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, là một tuần cuối tuần, cũng là cuối tháng, càng là cuối năm, sớm chúc đại gia tết nguyên đán khoe hoạt, buổi tối ít uống rượu một chút, dễ dàng thương thân, lái xe bằng hữu chú ý say rượu lái xe a tốt, cảm nghĩ không biết viết, chỉ những thứ này à, quyển sách tiếp theo gặp lại, chưa xong còn tiếp bảy ba bốn, sách mới một thế võ thánh đã bắt đầu thượng truyền, một đời sát thủ chi vương, hồn xuyên dị giới, trương phong trận lấy được quỷ dị ngọc bội, mở ra huyết ngục không gian, xuyên qua chư thiên thế giới, chủ thế giới sát lục ngọc trời. Lại nhìn Trương Phong như thế nào đi lên võ đạo đỉnh phong quân lâm thiên hạ. Chưa xong còn tiếp 7-3 năm. Sách mới cường đại nhất võ đạo hệ thống triệu hoán sách mới, thoải mái hơn càng cảm xúc mạnh mẽ, hy vọng các bạn đọc ủng hộ nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp.